Đường Vũ Lân từng bước một đi trở về, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới bắt đầu trở về, thân thể của hắn thậm chí cũng có chút ít còng xuống, nhưng nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, một màn kỳ dị đã xảy ra. Trên người hắn dần dần dâng lên một tầng vầng sáng màu vàng nhạt, sau đó kim quang bắt đầu mờ mịt dần dần, dần trở nên mạnh mẽ. Tại nơi này trong quá trình trở nên mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng dần dần thẳng tắp, ánh mắt trở nên kiên nghị hơn. Trung niên nhân đối diện mở to hai mắt nhìn. Sau khi thừa nhận một kích toàn lực trụ cột vững vàng của lão gia tử, lại còn có thể đứng thẳng thân thể đi về tới đây, nhìn qua vậy mà căn bản không có bị thương. Cái này, trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được. Riêng là nhìn từ điểm này, mình là thật sự đã không bằng. Hắn tuyệt đối không thể nào chống đỡ được một kích như vậy của lão gia tử. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy sao vậy? Trả lại cho thế hệ trước đường sống nữa chứ. Nguyên một đám này cũng đều quá biến thái. Lão già nhìn đường Vũ Lân chậm rãi đi về. Hơn nữa khí thế trên người nương theo lấy mỗi một bước về phía trước, đều ở đây tăng cường. Hắn chậm rãi nhạy gật đầu, thản nhiên nói. Nguyên ân có thể quan hệ với bằng hữu như các ngươi rất không tồi. Hắn đời này rất ít khen người khác. Đi theo hắn cùng nhau đến đây là mười mấy người, trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tự hồ trước đó, lần đầu tiên lão gia tử khen người khác vẫn là tại mấy chục năm trước. Mà đối tượng một lần được tán dương kia, chính là phụ thân của Nguyên ân dạ huy qua mấy thập niên, nhất là từ khi đã xảy ra sự kiện kia, lão gia tử liền không còn có tán dương qua bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có toát ra dáng tươi cười. Hôm nay, hắn vậy mà tán dương một người ngoài, hơn nữa còn đem nguyên ân nói vào. Ánh mắt nguyên ân dạ huy nhìn lão giả có chút ngốc trệ. Tại trong ấn tượng của nàng, người gia gia này cứng nhắc quật cường, không hề nhân tình, quả thực liền không giống như là con người. Giờ khắc này, người này thật sự là gia gia của mình sao? Đương nhiên, trong lòng nàng Cũng chưa bao giờ thừa nhận qua phần thân tình này. Nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, chính mình có một người ra ra như vậy. Rút cuộc đi trở về vị trí lúc trước, trên người đường Vũ Lân đã được lân phiến màu vàng bao trùm. Tay phải nâng lên, kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đối mặt với vị này, hắn đã bất chấp che giấu toàn diện tại trước mặt Lam Phật tử. Không sử dụng vũ khí, hắn thật sự không có chắc chắn ngăn trở một kích của lão gia tử kia. Nếu có lựa chọn, hắn thà rằng đối mặt với Thánh Long đấu là ân từ, đối mặt với Đa Tình đấu là tang Hâm, thậm chí là Quang Ám đấu là Long Dạ Nguyệt, cũng không nguyện ý đối mặt với vị trước mắt này. Cũng không phải nói thực lực vị trước mặt này càng mạnh mẽ, mà là lực lượng tuyệt đối đối với hắn sinh ra lực áp bách quá mạnh mẽ. Nhưng áp lực cường đại, đồng thời mang cho hắn động lực cũng càng mạnh mẽ. Đối thủ như vậy, đủ để khiến hắn sinh ra sức chống cự càng cường đại hơn. Tựa như một quyền vừa rồi, chính là tại những ngày thiên này. Đường Vũ Lân bắt đầu hướng từ phức tạp thành đơn giản thành tiêu chí phát triển. Đương nhiên, cái này còn cần có thời gian, không phải một lát là có thể hoàn thành. Nhưng ít ra hắn đã có cảm giác như vậy. Làm ngân hoàng, kim long vương, hoàng kim long thương, tinh thần lực, các loại năng lực cũng còn cần chỉnh hợp. Đường Vũ Lân hy vọng nhất đạt tới, chính là trước mặt vị lão giả này, thi triển trụ cột vững vàng kia chỉ là một cái cảm giác. Đương nhiên không phải là giống như năng lực, nhưng cảm giác lại chính là như vậy đấy. Cho nên, cái một cái chỉ kia không chỉ là dạy bảo nguyên ân dạ huy, cũng để cho hắn đang đứng ở cái phương hướng này lấy được ích lợi không nhỏ. Bất quá, sau khi ngăn trở công kích lần đầu tiên, đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, chiếu cũ không có khả năng làm tiếp rồi. Vị lão già này mang đi nguyên ân dạ huy quyết tâm rất mạnh. Muốn ngăn cản công kích tiếp theo của hắn, chính mình liền cần mượn lực lượng bản thân càng nhiều hơn nữa. Hoàng Kim Long Thương chậm rãi nâng lên, tất cả kim quang nội liễm, ban đầu Hoàng Kim Long Thương sáng rực tại trong tay đường Vũ Lân, vậy mà biến thành màu ám kim. Nội liễm màu ám kim, ánh mắt lão già sáng rực nhìn đường Vũ Lân. Chiêu thứ hai, vừa nói xong, hắn liền đột nhiên bước ra một bước, một trường bổ tới hướng về đường Vũ Lân, như cũ là đại phồn trí giản. Cùng lúc trước điểm ra một cái bất đồng, lần này, đường Vũ Lân cảm giác chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời dường như cũng đã sụp đổ, hướng hắn phủ đầu đập tới. Hắn đối mặt dường như không phải một người, mà là toàn bộ thiên địa, hô hấp chớp mắt dừng lại, ngôi sao biến mất, chỉ có thông thiên triệt địa giống như áp lực thật lớn. Cái này là khủng bố của cực hạn đấu là hệ sức mạnh, không có cảm giác được trọng lực biến hóa. Thiên địa lại phảng phất muốn đem chính mình ép thành mảnh vỡ. Mà mọi người đứng ở đằng xa xem cuộc chiến, lại không có một người nào cảm nhận được phần áp lực này. Chỉ có tu vi phong hào đấu là trở lên, hoặc là tinh thần lực đầy đủ cường đại. Mới có thể mơ hồ cảm nhận được đường Vũ Lân, lúc phải thừa nhận lực áp bách như thế nào. Sắc mặt đa tình đấu la tang hâm biến hóa, dưới chân bộ pháp cũng có chút có chút di động. Công kích như vậy, Vũ Lân có thể chịu đựng được sao? Mà đúng lúc này, đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng. Một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Quang hoàn màu vàng đỏ tại dưới chân sáng lên. Cùng lúc đó, Tam tự đấu khải không hề giữ lại chớp mắt bao trùm toàn thân. Tam tự đấu khải long nguyệt ngữ, của hắn có thể không phải tam tự đấu khải bình thường có khả năng bằng được. Sáu loại hợp kim hữu linh kim loại, đủ để tam tự đấu khải hắn đứng ở cấp độ đỉnh phong nhất. Hoàng kim long thương dựng thẳng lên, hướng lên điểm ra. Cùng lúc đó, trong tay trái hắn bạch quang lói lên, lại là một thanh trường thương xuất hiện. Tay trái, thiên phu sở chỉ. Tay phải, vương giả chi lộ. Hai đại thương kỹ đồng thời điểm ra. Song thương điểm ra, trong nháy mắt xung quanh thân thể Đường Vũ Lân thời gian lưu chuyển cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, không phải hồi tưởng mà là tăng tốc. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực đang không ngừng tiến bộ. Tuy hồi tưởng tại trong thực chiến rất trọng yếu, nhưng đôi khi, đột nhiên thời gian tăng tốc cũng sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng được. Tác dụng chính là nhiễu loạn nhịp điệu, lực áp bách bỗng nhiên trầm xuống, bị thời gian hồi tưởng lĩnh vực ảnh hưởng, rõ ràng xuất hiện một ít chấn động. Mà đúng lúc này, hai thanh thần thương mới điểm vào không trung. Phanh lên một tiếng. Hào quang màu vàng vừa để xuống tức thì thu lại. Trên mặt đất một cái hố to hình trưởng đường kính 10 mét, sâu đạt 10 trượng, cơ hồ là chớp mắt xuất hiện. Mà đường Vũ Lân giống như là cái đình đóng trên mặt đất, chớp mắt liền đánh ra biến mất tại trên mặt đất. Lão đại, đội trưởng, Ngọc Long Nguyệt. Ba tiếng kêu gọi đồng thời đến từ tạ giải, Nguyên ân dạ huy cùng Lam Phật tử. Nếu như không phải đa tình đấu là vừa nhắc tay, ngăn lại bọn hắn, ba người cũng đã xông tới. Chỉ có lão giả kia đứng ở chỗ này, như có điều suy nghĩ. Biểu lộ bên trên thậm chí toát ra một loại hương vị giờ khóc dở cười. Tiểu tử thông minh, ngang lên một tiếng sụp sôi long ngâm. Một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong hố sâu lao ra. Ở sau lưng hai cánh màu vàng mở ra, cuốn đi lấy thân thể của hắn tung bay dựng lên, rơi tại trên mặt đất cách đó không xa, thình linh chính là đường vũ lân. Như vậy cũng được sao? Lam Phật tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn lăng không mà rơi xuống. Toàn thân đấu khải màu vàng quang huy rỡ Trong lúc nhất thời Lam Phật tử không khỏi có chút ngốc trệ, đấu khải hắn nhìn qua như thế nào phiền phức cùng trầm trọng như vậy, tự hồ cùng tam tự đấu khải bình thường không giống nhau, tình huống đường Vũ Lân lúc này cũng không phải quá tốt, miệng mũi chảy máu, hai tay đều ở đây rung động lắc lư lấy rất nhỏ, hiển nhiên ngăn chờ một kích vừa rồi tuyệt đối không thoải mái, hắn cũng vì vậy mà bị thương, vãn bối mưu lợi rồi, hắn cung kính hướng lão giả nói ra. Càng là giao thủ cùng vị này, hắn càng có thể cảm nhận được thực lực vị này khủng bố. Vừa rồi thừa nhận công kích lần thứ hai này, cũng không phải cứng đôi cứng. Trên thực tế, hắn dùng kỹ xào, ngay cả lão giả này đều bị hắn giấu kín. Long Nguyệt ngữ đấu khải bổ sung tiên huyết kim long lĩnh vực, đem bản thân hắn tăng cường đến mức tận cùng. Hơn nữa bản thân đấu khải có lực phòng ngự cường đại. Sau đó là thời gian hồi tưởng lĩnh vực, tăng tốc công kích của đối phương, khiến lão giả không cách nào thay đổi công kích. Đồng thời chớp mắt tăng tốc phá hơi nhịp điệu đối phương. Mà tất cả cái này, mục tiêu đều chỉ có một. Cái kia chính là giấu kín đối phương. Khi một trưởng của lão già này chính thức vỗ chúng kình thiên thần thương, cùng hoàng kim long thương, cảm giác được cũng không phải như lần đầu tiên và chạm là toàn lực ứng phó ngăn cản. Một đôi thần thương kia chính thức sắc bén không phải hướng lên, mà là hướng ở dưới. Cho nên, đường vũ lân liền thật sự như là một cái đinh. Tại thời điểm bị vỗ chúng, tất cả lực lượng hướng bên dưới, chính hắn cũng tiếp theo hướng bên dưới bị đinh xuống mặt đất đi qua lực lượng đại địa để tiêu hao lực trùng kích kinh khủng kia hắn làm đấy chính là dựa vào phòng ngự đấu khải tăng thêm phòng ngự vững chắc của bản thân đem mình biến thành cứng rắn hơn cái đinh quá cứng rắn thì dễ gãy một cái đinh cứng rắn và chạm lực lượng kinh khủng rất có thể sẽ bẻ ngoặt nhưng nếu như nó sắc bén phía dưới là một khối đầu gỗ đơn giản chính là bị đinh vào nhưng cái đinh vẫn là nguyên vẹn đường vũ lân chính là dùng kỹ xảo như vậy làm cho lực lượng lão giả tác dụng tại trên người mình Sau đó, thân thể của mình hoàn toàn cắm xuống đất, cái kia cũng không chỉ là 10 mét, trực tiếp bị đập đi vào hơn trăm mét trở lên. Lúc này mới hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên lão giả kia mới có thể nói hắn thông minh, mà hắn lại nói chính mình mưu lợi. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng hay vẫn là hóa giải công kích lần này. Mà trên thực tế, nếu như là cứng đối cứng, đường vũ lân cũng không phải là không có biện pháp khác. Ít nhất đối với loại tuổi này đã thông suốt tới trình độ nhất định. Nếu như hắn vận dụng mây trăng ngàn năm mà nói, nhất định sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ. Thế nhưng là, trước mặt vị này dù sao cũng là ra ra nguyên ân. Nếu như vận dụng mây trăng ngàn năm dài rằng giặc, thật sự giảm bớt tuổi thọ người ta. Làm cho hắn như thế nào hướng nguyên ân dạ huy nói rõ. Cho nên, hắn mới lựa chọn loại phương thức này. Một chiêu cuối cùng, lão giả không nói thêm gì, ngăn trở chính là ngăn lại. Hắn loại thân phận này, sẽ không nói chi tiết cùng đường vũ lân. Nhưng công kích một lần cuối cùng của hắn, cũng ở thời điểm này phát ra, nắm trưởng thanh quyền, thân thể lão giả bỗng nhiên trở nên cao lớn hơn. Lúc trước đều không có bất kỳ biến hóa nào, tại trong chốc lát thân hình hắn bành trướng vượt qua 10 mét, toàn thân lộ ra thái thản cự viên khôi vĩ. Cái nắm đấm cực lớn kia tại trong quá trình chậm rãi vung ra, đường Vũ Lân đã là bừng bừng biến sắc, quá quen thuộc, mà khi một quyền này xuất hiện, cách đó không xa Lam Phật tử cũng là không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đối với bọn hắn mà nói, một quyền này đều thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước, thời điểm tại bên trong vạn thú đài, bọn hắn cũng đối mặt với một quyền như vậy. Lúc đó khoảng cách rất xa, nhưng cảm giác là giống như lúc đấy. Thiên địa pháp tác chi lực, nắm đấm kinh khủng, không thể chống cự. Thậm chí ngay cả bỏ chạy đều làm không được. Thái thản thần quyền. Hắn vậy mà cũng biết thái thản thần quyền. Đường Vũ Lân lúc này khiếp sợ trong lòng đã vượt qua tất cả. Nhưng ở thời điểm này, hắn lại nhất định phải trực diện đón nhận một quyền như vậy. Lam Phật tử theo bản năng đã nắm chặt nắm đấm, cùng ngày đó không đồng nhất, ngày đó bọn hắn muốn chính là đào tẩu, ngày đó bọn hắn có chỗ chuẩn bị, hơn nữa là dưới tình huống đi ngăn cản hai đối một. Mặc dù như thế, bọn hắn lúc đó cũng còn là không thể ngăn cản lại. Trên thế giới này, lực lượng là có hạn mức cao nhất đấy. Trước mặt không phải siêu cấp hồn thú thái thản cự viên, thế nhưng là, cực hạn đấu la đánh ra thái thản thần quyền chẳng lẽ liền sẽ yếu đi sao? Đường Vũ Lân hiện tại rõ ràng đã có thể cảm giác được. Sức chiến đấu vị lão giả này, thậm chí rất có thể vẫn còn phía trên vô tình đấu la. Quyết không kém hơn hãn hải đấu la. Thậm chí có khả năng bản thân hắn chính là cường giả cấp độ ngụy thần. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình tự đại khi nói muốn ngăn cản ba lần công kích của đối phương. Nhưng mà, giờ khắc này hắn đã không có bất luận lựa chọn gì rồi. Vì thủ hộ đồng bạn, hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn cản được công kích lần này. Trong cơ thể long hạch kịch liệt nhảy lên, tất cả hồn linh tại thời khắc này thức tỉnh Khi la ướt kim hương câu hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đại hoa mỹ lệ màu hồng phấn nở rộ, thôn thực thiên địa chớp mắt phóng thích. Mặc dù tại bên trong thái thản thần quyền thiên địa pháp tắc có thể hấp thu năng lượng có hạn, nhưng là đối với đường vũ lân có hiệu quả tăng phúc nhất định. Cùng lúc đó đường vũ lân thu hồi một đôi thần thương, nắm tay phải lần nữa như ban đầu chậm rãi oanh ra. Nhưng bất đồng chính là lần này hắn có đấu khải. Mà giờ khắc này bên trên đấu khải lóng lánh đấy là hào quang bảy màu. Thiên địa pháp tắc nguồn gốc từ tại nơi nào, nguồn gốc từ tại bản thân vị diện, mà lực lượng nguyên tố chi kiếp, nhưng lại có một tia pháp tắc vũ trụ, ẩn chứa trong lôi minh riêng ngục đằng, thân thể đường vũ lân nội ẩn ngậm lấy lôi đình chi lực của nguyên tố chi kiếp. Ở thời điểm này hoàn toàn bị hắn điều động đi ra, một cái dây leo kỳ dị quấn quanh tại trên cánh tay hắn, toàn thân dây leo đều hiện lên màu tím thâm sâu, tại nơi trọng yếu màu tím, mơ hồ có gần mạch màu vàng. Lam hoàng lôi thần chi tiên không phải trực tiếp vung ra, mà là tăng phúc tại trên cánh tay của hắn. Đem tất cả lôi đình tại đây trong khoảng khắc này mà quán trú. Không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Vầng sáng bảy máu, tại cái mặt ngoài dây leo màu tử kim trở nên càng phát ra cường thị. Cảm thụ thiên rèn thành công một cái chớp mắt chớp mắt chuyển khắp toàn thân. Hóa phức tạp thành đơn giản, được ăn cả ngã về không? Oanh oanh oanh! Nắm đấm cực lớn kinh khủng đập vào phía trên lôi đình bảy màu kia. Kịch liệt nổ vang nương theo lấy hào quang bảy màu nở rộ khiến mọi người đều mắt mở, không ra. Pháp tắc kịch liệt chấn động khiến hào quang phóng lên trời. Quấy động toàn bộ bầu trời đêm dường như đều muốn rách nát. Giờ khắc này, chỗ mi tâm đường vũ lân một đạo kim quang sáng lên. Chính là phù văn hoàng kim tam xoa kích xuất hiện. Kim quang lưu chuyển, bao trùm toàn thân, thần khí hộ chủ. Toàn thân tam tự đấu khải phát ra giống như tiếng rên rỉ ghê răng. Sau đó có thể nhìn thấy, dây leo trên cánh tay hắn từng khúc vỡ vụn. Vị trí dây leo bắt đầu từ ở dưới nắm đấm đấu khải, dây đặc vết rách hướng toàn thân lan tràn ra. Long nguyệt ngữ đấu khải phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Ngang lên một tiếng long ngâm từ trong cơ thể đường Vũ Lân bắn ra. Một cỗ sóng khí màu kim hồng dâng lên mà ra, rót vào bên trong đấu khải. Khiến long nguyệt ngữ đấu khải cuối cùng vẫn là ổn định lại, không có hoàn toàn tan vỡ. Mà giờ khắc này đường Vũ Lân nhưng là đã thất khiếu chảy máu, nhìn qua giữ tận dị thường. Kinh khủng pháp tắc chấn động trọn vẹn rằng có hơn 10 giây mới dần dần thu nghỉ. Một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở chỗ này, độ sâu vượt qua 200 mét. Hồ nước bên cạnh đang chảy ngược mà vào, tựa như thác nước. Lão già lơ lửng tại bên trong không trung, đường vũ lân thì tại trong hố. Trong không khí lưu lại pháp tắc chấn động thậm chí ngay cả đa tình đấu la, trong lúc nhất thời đều không thể tới gần. Chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, lông mày lão già nhíu chặt, tựa hồ đang cảm nhận dư vị vừa rồi. Có thể nhìn thấy chính là, tại trên người của hắn, vậy mà cũng có vài đạo trái đen, ở chỗ sâu trong hố to, đường vũ lân ho khan vài tiếng, sau đó, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng hai tròng mắt hắn lại có vẻ sáng người dị thường, thậm chí còn mang theo kích động mãnh liệt. Cũng không phải bởi vì lúc này thân thể thừa nhận trọng thương mà ảnh hưởng tâm tình. Bên trên tam tự đấu khải long nguyệt ngữ hiện đầy vết rách, hầu như tràn khắp tại trong khắp ngõ ngách chọn bộ đấu khải. Có thể nghĩ, vừa rồi thừa nhận một kích như vậy, hắn thừa nhận là lực công kích kinh khủng bực nào. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản được. Vô luận nhìn qua thê thảm đến cỡ nào, cuối cùng là đã ngăn lại. Giờ khắc này, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngũ tạm chính mình như lửa đốt. Trái tim kịch liệt nhảy lên, Long Hạch cũng đồng dạng đang kịch liệt nhảy lên. Nhưng tại trong quá trình nhảy nhót, khí huyết sôi trào bắt đầu chữa trị bản thân. Bản thân Long Nguyệt ngữ đấu khải cũng bắt đầu chậm rãi lắp đầy. Tuy rằng vừa rồi bị lực lượng thái thản thần quyền còn sót lại ảnh hưởng, tốc độ khép lại rất chậm, nhưng ít ra không có chuyển biến xấu, vẫn là trong quá trình khép lại. Đa tình đấu la tang hâm lúc này sắc mặt trở nên rất khó coi. Thời điểm sắp tới va chạm, trên thực tế hắn đều không có cảm giác được đường vũ lân, phải thừa nhận chính là nguy cơ lớn như vậy. Bởi vì lực lượng thái thản thần quyền thật sự là quá mức ngưng tụ. Thế cho nên ngay cả hắn đều bị che mắt mà khi cả hai va chạm, một sát na kia bắn ra năng lượng khủng bố, lại làm cho tang hâm bừng bừng biến sắc. Cái này đã thăng lên đến tầng diện và chạm pháp tắc. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này đã là một kích toàn lực. Một kích toàn lực của một vị cực hạn đấu la có chứa pháp tắc chi lực. Thẳng đến khi hắn nhìn gặp đường vũ lân tại trong hố sâu hiển lộ thân ảnh. Hơn nữa thời điểm thổ huyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn có dư lực phun ra máu bầm, chứng minh thương thế đường vũ lân vẫn còn trong phạm vi khống chế của hắn. Bằng không mà nói, chính là thân thể hoàn toàn hỏng mất, chung quanh một mảnh yên lặng, đứng ở đằng xa đấy. Vô luận là tạ giải, nguyên ân dạ huy hay là Lam Phật tử, hay là những người theo cùng lão già đến đây, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ngăn lại, hắn vậy mà thật sự đã ngăn lại. Đây là ý nghĩ của đối phương. Mà tại nguyên ân dạ huy cùng tạ giải bên này, hai người biểu lộ trừ hoảng sợ ra, càng là tràn đầy cảm kích. Đường vũ lân liên tục hô hấp hơn 10 lần. Sau đó, thương thế bên trong cơ thể cuối cùng là ổn định lại Năng lực chữa trị cường đại của Kim Long Vương làm hắn nhanh chóng điều chỉnh, nhưng Thái Thản thần quyền thật lợi hại, lực lượng kinh khủng kia tràn ngập pháp tắc bạo tạc nổ tung, vẫn còn trong cơ thể hắn không định giờ lần lượt phát sinh bạo tạc nổ tung rất nhỏ, coi như là năng lực tự lành của hắn, cũng không phải một lát có thể khỏi hẳn. Tiền bối, có thể được chứ? Lúc Đường Vũ Lân mở miệng, liền ngay cả chính hắn đều bị dọa cho nhảy dựng. Âm thanh khàn khàn, tựa như phá ra. Phổi thậm chí còn xuất hiện sinh ý cùng loại như kéo ống bễ bình thường. Lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi tại mép hố to, thở dài một tiếng. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước tiên rời đi khỏi nơi này đi. Đa tình đấu la sớm đã đi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Cảm giác được tình huống của hắn coi như ổn định. Lúc này mới mang theo hắn dựng lên trên không, đi vào bên cạnh hố to. Lão giả nhìn về phía đa tình đấu la, trầm giọng nói. Lão phu là nguyên ân chấn thiên. Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Có thể rời bước hay không? Sắc mặt Tăng Hâm như trước rất khó coi, nhẹ gật đầu, nói. Được. Nguyên ân Trấn Thiên một bước bước ra, đi vào trước mặt hắn cùng đường Vũ Lân. Đưa tay hướng trên người đường Vũ Lân nhấn tới. Thân thể Tăng Hâm hơi động một chút nhưng vẫn là ngừng lại. Mặc kệ bàn tay Nguyên ân Trấn Thiên ấn tại trên bờ vai đường Vũ Lân. Một cỗ lực hút từ bàn tay Nguyên ân chấn Thiên truyền đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình những năng lượng bạo tạc kia lập tức nhanh chóng suy giảm, sau đó biến mất. Không lại tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực hắn tự lành. Nguyên ân chấn thiên tại trong quá trình giúp hắn hóa giải uy lực thái thản thần quyền, biểu hiện trên mặt cũng là xuất hiện một chút biến hóa, bởi vì hắn phát hiện khí huyết đường Vũ Lân thật sự là quá mạnh mẽ, đã nhận lấy một kích thái thản thần quyền chính mình, khí huyết lại còn tràn đầy như thế, bên trong huyết mạch thậm chí ẩn chứa một loại cảm giác khí, tức ngay cả mình đều thấy được sự kinh khủng, thật sự là sóng sau đè sóng trước, hắn không khỏi lại tán thưởng một tiếng, mời đi theo ta. Nói xong câu đó, Nguyên Ân Trấn Thiên quay người bay lên trời. Đi theo hắn đến đây hơn 10 người cũng là riêng phần mình bay lên. Đa tỉnh đấu là mang theo đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng tạ giải theo ở phía sau. Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nơi đây gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là nhất định sẽ đưa tới nhà nước Minh Đô chú ý, rất nhanh chỉ sợ cũng sẽ có người tới. Nguyên Ân chấn Thiên bay tại phía trước. Từ đầu đến cuối, vị lão giả này bày ra tâm tình cũng không nhiều nhưng vừa rồi ba lần công kích tuy rằng Đường Vũ Lân đã ngăn lại nhưng trên thực tế hắn làm cho Đa tình đấu la tạ giải thậm chí là Nguyên Ân Dạ Huy rung động đều cực kỳ mãnh liệt Đa Tỉnh đấu la cũng không biết trên đại lục vẫn còn có một vị cường giả đình cao thuần túy hệ sức mạnh như vậy tuy rằng hắn đối với Đa tình tự cổ không dư hận lĩnh vực chính mình rất có lòng tin phương thức chiến đấu của hắn cũng được vinh dự là khó chơi nhất trong cực hạn đấu la nhưng đối với nắm đấm đối phương ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng tuyệt đối không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Chỉ sợ chỉ có tên vô tình kiếm kia mới có thể cùng so đấu một phen. Phi hành ước chừng hơn 10 khắc sau, đã tại ngoài mấy chục dặm. Nguyên ân chấn thiên hướng về một cái phương hướng phi hành mà đi, tiến nhập vào một mảnh đồi núi. Cái mảnh đồi núi này bao trùm lấy các loại thảm thực vật. Bọn hắn liền tại một mảnh tương đối rậm rạp mà hạ xuống. Đi qua đoạn thời gian này, đường Vũ Lân mới xem như chính thức thở lại bình thường. Thương thế tuy rằng không dễ dàng khỏi như vậy, nhưng ít ra đã không ảnh hưởng đến nói chuyện cùng hành động bình thường. Nguyên ân chấn thiên hạ xuống đất, chuyển hướng tới mọi người theo sau hắn, trầm giọng nói, ta thua rồi. Lúc hắn nói ra ba chữ kia, thậm chí ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút mới lạ, bởi vì ba chữ kia hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa có xuất hiện qua. Lúc này nói ra, quả thực là có chút không được tự nhiên. Nhưng thua chính là thua, dùng thân phận địa vị hắn như thế nào lại không nhận. Cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân mở miệng lần nữa, đã khôi phục âm thanh ban đầu năng lực khôi phục mạnh không thể không làm người xem thế là đủ rồi. giờ khắc này tâm tình phức tạp nhất ngược lại là lam phật tử. nàng mắt thấy đường vũ lân đã nhận lấy ba lần công kích của nguyên ân chấn thiên, trong lòng là tràn đầy rung động cùng hoảng sợ đấy. cố nhiên là bởi vì bản thân thực lực của nguyên ân chấn thiên cực kỳ cường đại, nhưng đồng thời lại làm sao không phải là bởi vì đường vũ lân có thể chống lại cường thế như vậy mà rung động đây. nếu như đổi là mình sẽ như thế nào? trong lòng lam phật tử là có đáp án đấy. Một mực đến nay nàng đối với Đường Vũ Lân không có chịu phục qua, thậm chí vẫn luôn cho là mình hẳn là càng mạnh mẽ hơn so với hắn. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống thật sự lại không giống nàng tưởng tượng. Thời điểm Đường Vũ Lân thi triển tinh thần lĩnh vực, nàng cũng cảm nhận được. Thời điểm thi triển tam tự đấu khải lĩnh vực, nàng cũng nhìn thấy, huống chi cuối cùng còn có pháp tắc chấn động. Đổi lại là bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là tạ giải cùng nguyên ân dạ huy. Đối với loại trình độ pháp tắc biến hóa này, đều cũng có chút ít tỉnh tỉnh mê mê đấy. Nhưng đối với Lam Phật tử mà nói, uy năng thiên địa pháp tắc, nàng không chỉ một lần bái kiến qua, càng là khắc sâu nhận thức qua. Hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà cũng có thể điều động pháp tắc chi lực. Lại có thể ngăn cản được công kích đỉnh phong nhất cái thế giới này. Hắn, vậy mà mạnh hơn so với ta. Lúc những ý niệm này nhao nhao xuất hiện ở trong đầu Lam Phật tử, tâm tình của nàng rõ ràng có chút xa suốt. Nhưng tại xa suốt đồng thời giác quan đối với đường Vũ Lân, cũng đã xảy ra một ít biến hóa trước đó nàng vẫn cảm thấy gia hỏa này rất kiêu ngạo, rất thúi như giấm, rất bị người ghét. thế nhưng là tại bên trong thế giới hồn sư thực lực vĩnh viễn là chứng minh tất cả. nhìn qua kiêu ngạo nếu như phối hợp đầy đủ thực lực cường đại, vậy không còn là kiêu ngạo rồi. nhưng mà ta vẫn là hy vọng có thể mang nàng đi. đúng lúc này nguyên ân chấn thiên mở miệng lần nữa, đem rung động trong đầu lam phật tử từ chính mình kéo ra ngoài. nghe nguyên ân chấn thiên những lời này, đường vũ lân không khỏi nhíu mày. tiền bối, ngài tính bội ước sao? Hắn là hết sức kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, một vị cực hạn đấu la không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Nguyên ân chấn thiên thở dài một tiếng. Nguyên ân, cùng vị đồng đạo này, còn có tiểu hữu, chúng ta cần một mình nói chuyện. Nguyên ân dạ huy là kẻ cầm đầu, đường Vũ Lân đã nhận lấy ba lần công kích vì nàng. Nên đã có tư cách biết rõ một ít gì đó, mà đa tình đấu la chính là thân phận cực hạn đấu la. Nếu như không thể đi qua hắn nhận thức, hắn muốn mang người đi hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Được. Tăng hâm nhạy gật đầu, từ trên mặt nguyên ân chấn thiên, hắn nhìn ra một ít nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. nguyên ân chấn thiên mang theo ba người hướng bên cạnh đi ra vài bước, một tầng màn sáng có thể ngăn cản âm thanh đem bốn người bao phủ ở bên trong. nguyên ân chấn thiên nhìn đường vũ lân một cái, nói: chúng ta ngồi nói đi. hắn điều này hiển nhiên là đang thương cảm đường vũ lân đang bị thương nặng. bốn người chỗ này ngồi xuống, nguyên ân dạ huy an vị tại bên cạnh đường vũ lân, nhìn hắn một chút, nhìn lại da da của mình một chút, hai mắt hơi đóng. Ánh mắt Nguyên Ân Trấn Thiên thì là đang nhìn nàng, hắn thản nhiên nói: "Nguyên Ân, người hận ta có phải không?" Nguyên Ân Dạ Huy chợt ngẩng đầu lên, tâm tình của nàng cũng có chút không khống chế nổi kích động lên. "Ta không nên hận ngươi sao? Ngươi bức tử mẹ ta, phế bỏ cha ta. Chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao?" Nghe Nguyên Ân Dạ Huy nói những lời này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tuy rằng đoán được giữa hai ông cháu có mâu thuẫn, thực sự không nghĩ tới mâu thuẫn vậy mà sâu đến trình độ như vậy rồi. Hơn nữa, hổ dữ không ăn thịt con. Vị cực hạn đấu là này thậm chí ngay cả con của mình đều tổn thương. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên ân trấn thiên thản nhiên nói. Mẹ của ngươi là tự sát, phụ thân ngươi đúng là ta phế bỏ đấy. Nhưng mà, ngươi có biết nội tình trong đó không? Nguyên ân dạ huy có chút cuồng loạn giận dữ hết. Nội tình sao? Cái nội tình gì? Cũng không phải là vì mẫu thân của ta vốn là ta hồn sư sao. Thế nhưng là, nàng bản tính thiện lương. Nàng cùng cha ở một chỗ. Sau đó, lại không có làm qua chuyện gì xấu. Trước kia cũng không có làm qua. Nàng là người tốt, ngươi vì cái gì ép chết nàng. Nếu như không phải ngươi, mẹ ta sẽ tự sát sao? Ta từ nhỏ liền biến thành một người hài tử không mẹ. Ta vĩnh viễn cũng không quên được năm bảy tuổi đó. Nhìn thấy ngươi lạnh lùng đối mặt với cha ta đau khổ cầu khẩn. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, ngươi liền không còn là gia gia của ta. Ngươi là cư nhân của ta. Trong mắt nguyên ân chấn thiên chợt lóe sáng, một vòng thâm sâu đắng chát hiện lên. đúng vậy. Ta là cừu nhân giết mẫu ngươi. Ngươi muốn hiểu như vậy, ta cũng không có biện pháp. Thời điểm kia ngươi còn nhỏ, vô luận cái thời điểm kia nói cho ngươi cái gì. Ngươi cũng sẽ không tiếp nhận chuyện mẫu thân rời đi. Tính cách của ngươi rất giống phụ thân ngươi, ngoài cứng trong mềm. Nhưng phía ngoài kịch liệt rồi lại có chút quá cứng rắn thì dễ gãy. Ngươi bây giờ đã trưởng thành, cùng năm đó không giống với lúc trước. Có một số việc ngươi cũng có thể đã biết. Vô luận ngươi hận ta cỡ nào. Nếu như trở lại lúc trước, ta cũng như trước vẫn làm như vậy nếu như ngươi muốn biết chuyện chân chính lúc trước liền không nên vọng động đường vũ lân kéo cánh tay nguyên ân dạ huy nguyên ân dạ huy dùng sức thở dốc vài tiếng chân chính sao chân chính còn không phải là các ngươi những người còn sống bịa đặt hay sao nguyên ân chấn thiên thản nhiên nói lão phu cả đời này chưa bao giờ nói qua một câu nói dối cũng khinh thường ai nói dối đa tình đấu là hướng nguyên ân dạ huy làm ra một cái thủ thế an tâm một chút chớ vội sau đó chuyển hướng sang nguyên ân chấn thiên nói Miện hạ mời nói Nguyên ân trấn thiên trầm giọng nói. Chuyện này phải từ năm đó phụ thân của Nguyên ân mà nói lên. Ta trước kia si mê với tu luyện, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào trong tu luyện. Hầu như đã đến mỗi một cái góc nhỏ của đại lục, chính là vì tìm kiếm chỗ tu luyện. 28 tuổi có chút thành tựu, bước vào cấp độ phong hào đấu la. 35 tuổi siêu cấp đấu la, 47 tuổi, đột phá cực hạn. Toàn bộ quá trình tại bên trong thế giới hồn sư coi như là thuận buồm xuôi gió. Những lời này của hắn nói được đơn giản. Nhưng nghe tại đồng dạng thân là cực hạn đấu la, trong tai đa tình đấu la lại bất đồng rồi. Mấy mươi năm thời gian tu luyện tới cực hạn đấu la, trong này trả giá gian khổ, chỉ có đạt đến cấp độ như bọn hắn mới chính thức rõ ràng. Hơn 20 tuổi phong hào đấu la, vĩnh viễn cũng có thể dùng con cưng của trời để hình dung. Đường Vũ Lân cũng là hơn 20 tuổi phong hào đấu la, nhưng hắn có bao nhiêu kỳ ngộ. Trước khỏi cần phải nói, Kim Long Vương huyết mạch chính là thúc đẩy hắn có thể đạt đến trình độ như vậy. Huống Chi còn có cùng cổ Nguyệt Na hợp thể lần kia đột phá cực lớn. Cũng có phục dụng thiên tài địa bảo sau đó tăng lên. Hắn cũng là tu luyện hơn 10 năm sau đó, mới có thể đột phá đến loại trình độ bây giờ. 28 tuổi phong hào đấu la không tính mạnh nhất. Nhưng 35 tuổi siêu cấp đấu la cũng đã là rất kinh khủng. Huống Chi vẻn vẹn lại qua mười mấy năm, hắn trở thành cực hạn đấu la. Cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, không có đi bất luận đường quanh co gì đã đến được cái cấp độ này. Sau khi đạt đến cực hạn, ta mới cảm giác được áp lực đến từ cái thế giới này. Bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, hơn nữa tìm kiếm đột phá đối với pháp tắc. Nhưng mà, không biết làm sao làm người liền chắc chắn phải chịu ước thúc của xã hội. Áp lực đến từ gia tộc, làm ta không thể không lựa chọn tìm kiếm bầu bạn. Năm đó 50 tuổi, ta có thê tử. Cách năm sau, sinh ra đại nhi tử ta là Nguyên Ân Thiên Đãng, cũng chính là phụ thân Nguyên Ân Dạ Huy. Thời điểm nói đến đây, Nguyên Ân trấn thiên tự hồ đã hoàn toàn đắm chìm tại trong hồi ức chính mình đến khi đã có Thiên Đãng, ta mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thân tình là một việc mỹ diệu như vậy. Cái khái niệm nhà này mới bắt đầu trong lòng ta phóng đại. Thiên Đãng từ nhỏ liền thể hiện ra thông minh vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa lại chịu nỗ lực, mười phần nhu thuận. Khuyết điểm duy nhất, khả năng cũng chính là cảm tình có chút yếu ớt. Nhưng ngay lúc đó ta cho rằng, những thứ này đều là có thể đi qua nỗ lực để cải thiện. Thiên Đãng ngày từng ngày lớn lên, cùng chúng ta đoán trước giống nhau. Năm đó sáu tuổi, đã đánh rớt xuống trụ cột tu luyện của hắn. Võ hồn thức tỉnh chính là gia tộc truyền thừa Thái Thản Cự Viên. Hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực. Tại sau khi phát hiện điểm này, lúc ấy ta đây cũng đã âm thầm quyết định phải đem hắn bồi dưỡng trở thành người thừa kế của ta. Bởi vì cái thời điểm kia ta đây đã là cực hạn đấu la. Tại sau khi đã có hậu đại, lão tộc trưởng tiền nhiệm liền đem vị trí tộc trưởng truyền cho ta. Ta nỗ lực bồi dưỡng Thiên Đãng, Thiên Đãng cũng không có để cho ta thất vọng. Hắn tu luyện rất khắc khổ, thậm chí so với ta lúc trước tốc độ tăng lên còn càng nhanh hơn. Tại năm đó hắn 12 tuổi cũng đã tu luyện tới cảnh giới tứ hoàn. 20 tuổi, hồn đấu la. Cái tốc độ tu luyện này đã vượt qua ta. Dựa theo tính toán ngay lúc đó, dự tính hắn tại 25 tuổi tả hữu, có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Có được tu vi cấp bậc hồn đấu la, có nghĩa là hắn đã có đầy đủ chi lực tự bảo vệ mình. Vì làm cho hắn cảm ngộ cái thế giới này tốt hơn, ta quyết định cho hắn ra ngoài rèn luyện, cảm ngộ thiên địa. Mỗi một vị hồn sư đều có thuộc về con đường của mình. Không ai có thể hoàn toàn trùng lặp với con đường người khác. Ta hy vọng hắn tại trước khi tấn thăng làm phong hào đấu la, có thể tìm được con đường kia thuộc về mình. Cái kia đối với hắn tương lai tăng lên có trợ giúp rất lớn. Thiên đáng bắt đầu ra ngoài lưu lạc. Ta định ra cho hắn 3 năm thời gian. 3 năm sau quay về gia tộc, bế quan chạy nước rút. Trước 25 tuổi, tấn chức phong hào đấu la. Chỉ cần hắn đột phá phong hào đấu la thành công. Ta liền có thể chính thức hướng gia tộc tuyên bố, hắn sẽ là người thừa kế tương lai của ta rồi. Tại sao Thiên Đãng, ta cũng lại có mấy người hài tử, nhưng so với hắn, mấy hài tử đằng sau kia vô luận là Thiên Phú, Phương Diện Tính Tình đều có chỗ chênh lệch. Thiên Phú chưa đủ, trầm ổn không bằng hắn. Cái thời điểm kia Thiên Đãng là hy vọng lớn nhất gia tộc Thái Thản bọn ta. Ta đột phá tương đối sớm, ta tin tưởng mình có thể đợi đến lúc hắn đột phá cực hạn. Đến lúc đó, một môn có hai vị cực hạn đấu la, gia tộc Thái Thản chúng ta vô luận đối mặt với cái gì, đều đủ để ứng đối rồi. Thái Thản gia tộc gia tộc này đúng là ẩn thế tồn tại, ngay cả đa tình đấu La Tang Hâm đều không có nghe nói qua, chứ nói chi là Đường Vũ Lân rồi. Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được chen lời nói. "Nhưng ngươi cuối cùng lại tự tay phế đi hắn, phế đi cha ta." Nguyên Ân Trấn Thiên nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. "Nếu có lựa chọn, ngươi cho là ta nguyện ý làm như vậy sao? Tại sinh mệnh cùng thực lực trước mặt nhi tử, ta chỉ có thể lựa chọn như vậy." Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút. Nói như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Nguyên ân chấn thiên thở dài một tiếng, tại thời điểm thiên đáng rời nhà, ta đã từng nói qua đối với hắn, nếu như tại quá trình du lịch đụng phải nữ hài tử mong muốn trong lòng, thì có thể mang về nhà, để cho chúng ta xem một chút, không cần bởi vì tu luyện liền buông tha thành ra, không cần giống ta lúc trước, một năm rưỡi sau đó, hắn đã trở về, hơn nữa cũng thật sự mang theo một nữ hài tử trở về, không thể không nói, hắn rất có ánh mắt, cô bé này tướng mạo rất đẹp, có một mái tóc dài màu đỏ. Thậm chí ngay cả Tu Vi đều tương đối không kém, tên của nàng gọi Dạ Huy, cũng là mẹ của ngươi. Nghe Nguyên Ân Chấn Thiên nhắc tới mẫu thân của mình, Nguyên Ân Dạ Huy lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Đường Vũ Lân hiện tại mới biết được, nguyên lai like tên của nàng đồng thời có nguồn gốc từ cha mẹ, dòng họ phụ thân, tên từ mẫu thân. Nguyên Ân Chấn Thiên tiếp tục nói, Dạ Huy tính tình dịu dàng, hơn nữa bọn hắn cũng là thiệt tình yêu nhau. Thiên đã mặc dù chỉ là rời đi một năm rưỡi, nhưng lúc trở lại, Tu Vi đã tăng lên tới 84 cấp. Cũng không có bởi vì đã có nữ nhân mà giảm xuống tốc độ tu luyện. Tất cả đây đều để cho ta rất hài lòng. Thẳng đến có một ngày. Nói đến đây, nguyên ân chấn thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đêm hôm đó, tiếng kinh hô cùng với động đặc ám nguyên tố chấn động đem ta bừng tỉnh. Thời điểm lúc ta nhìn thấy thiên đãng, toàn thân hắn đều là máu. Lại đang bị một cái tựa như ác ma đuổi giết. Ta nhanh chóng ngăn trở ác ma kia liền tại thời điểm ta muốn đem nó giết chết. Thiên đáng lại ngăn trở ta, đau khổ cầu khẩn ta không để cho ta giết nó. Mà ác ma kia bị ta đánh ngất xỉu qua, chậm rãi hóa thành hình người, chính là dạ huy. Không thể nghi ngờ, nguyên ân chấn thiên cũng không có giảng thuật quá nhiều chi tiết. Nhưng có thể nghĩ, gặp phải loại tình huống này hắn lúc ấy là kinh ngạc bực nào. Sau đó ta mới biết được, dạ huy dĩ nhiên là một tà hồn sư. Võ hồn nàng là đoạ lạc thiên sứ. Đoạ lạc thiên sứ, thiên tính ta ác cùng có câu thông với một cái vị diện ác ma ở xa xôi. Hơn nữa tâm tình rất dễ dàng không khống chế được. Một khi không khống chế được, liền sẽ hóa thân thành ác ma, hoặc là triệu hoán ác ma. Thiên đãng đau khổ cầu khẩn, hắn nói cùng dạ huy là chân ái. Tuy rằng võ hồn là tà võ hồn, nhưng dạ huy lại chưa từng có chính thức tổn thương qua người khác. Cái thời điểm kia, ta thật sự đã tin. Dù sao, thiên đãng là nhi tử ta thương yêu nhất. Nhưng trên thực tế, dạ huy như thế nào chưa có thật sự tổn thương người sao. Ngày đó thiên đãng chính là tổn thương tại trong tay nàng ta rất hối hận, lúc ấy không nên ngừng mới phải, lập tức ra tay đem Dạ Huy giết chết. Nếu như cái thời điểm kia liền xuất thủ, có lẽ Thiên đãng lại càng dễ tiếp nhận một ít, cũng sẽ không có nhiều chuyện đằng sau như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy nghe xong lời này liền lại muốn phát tác, nhưng bị Đường Vũ Lân cưỡng ép kéo xuống. Nguyên Ân chấn thiên trầm giọng nói, tình huống tiếp theo các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Tuy rằng ta cố hết sức phản đối, nhưng Thiên đãng lại khư khư cố chấp. Hắn Thiên tính yếu ớt, nhưng mười phần cố chấp Ta nỗ lực nếm thử nhưng không có kết quả. Mà dạ huy cũng xác thực 10 phần chú ý. 3 năm sau, thiên đáng 24 tuổi, năm đó tấn chức phong hào đấu la. Mà tại trong 3 năm, dạ huy cũng không có tái xuất hiện biến hóa hơn trước. Ta cũng ngầm đồng ý bọn hắn ở một chỗ. Sau khi tấn thăng làm phong hào đấu la, thiên đãng hướng ta đưa ra muốn kết hôn cùng dạ huy. Ta sau khi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn vì bọn họ thành hôn bởi vì cái thời điểm kia trong bụng dạ huy đã có người nếu như không phải là bởi vì nàng có thai ta khẳng định còn sẽ không đồng ý bọn hắn kết hôn thời gian dần dần gần như nhạt nhẽo thiên đãng tu luyện rất nỗ lực tăng lên cũng thật nhanh ít có đường quanh co hắn cũng tìm tới phương hướng chính mình cùng lúc trước ta lựa chọn trụ cột vững vàng là bất đồng đường hắn đi là một cái thủ hộ chi lộ hắn nói hắn muốn thủ hộ tất cả người hắn yêu thủ hộ gia tộc thủ hộ thê tử cũng thủ hộ nữ nhi Nghe Nguyên Ân Trấn Thiên nói đến đây, vành mắt Nguyên Ân Dạo Huy lập tức đỏ lên. Tuy rằng trí nhớ nàng đối với phụ thân chẳng qua là khi còn bé. Thế nhưng là nàng lại tin tưởng nhớ rõ. Tại khi chính mình còn bé, phụ thân là yêu thương mình như thế nào? Nguyên Ân Trấn Thiên tiếp tục nói. Năm đó 30 tuổi, phụ thân ngươi đi vào hàng ngũ siêu cấp đấu là... Là lịch sử trong gia tộc, người thứ nhất tại 30 tuổi đến được cái cấp độ này. Cái thời điểm kia toàn cả gia tộc đều nói, hắn tương lai thậm chí rất có thể siêu Việt hơn ta. Trở thành vị tộc trưởng thứ nhất cấp độ ngụy thần. Cái thời điểm kia một nhà các ngươi cũng rất hạnh phúc. Dạ huy từ khi xảy ra sự kiện kia. Sau đó, cũng rất ít xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Chẳng qua là ở nhà kèm ngươi, bọn hắn cũng đúng là thiệt tình yêu nhau. Thẳng đến ngày đó tai họa hàng lâm. Trận tai họa kia, đến nay làm ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi có biết vì cái gì nhị thúc ngươi đối với ngươi tràn ngập địch ý không? Ngươi có biết vì cái gì sau đó đem ngươi đưa đi sử lai khắc học viện không? Còn mẫu thân ngươi chết nữa. Phụ thân bị phế, đều bởi vì trận tai họa kia đến. Tai họa sao? Nguyên ân Dạ huy có chút mờ mịt, tại trong trí nhớ nàng còn nhỏ, cũng không có tai họa gì xuất hiện qua. Nguyên ân chấn thiên nói. Không sai, chính là tai họa, mẹ của ngươi mang đến tai họa. Ta mới vừa nói qua, mẹ của ngươi bản thân tu vi cũng không yếu. Lúc trước, tại lúc nàng xuất hiện biến thân thành đoạ lạc thiên sứ. Hơn nữa tâm tình không khống chế nổi. Thời điểm đó có thể thể hiện ra thực lực áp chế phụ thân ngươi. Cái thời điểm kia, bản thân nàng cũng đã là tầng thứ hồn đấu la. Mà mấy năm sau đó, tuy rằng nàng tận lực không có tu luyện, nhưng bản thân nàng vốn có năng lực cũng không cần tu luyện liền cũng tăng lên đấy. Tu Vi thay đổi tăng lên một cách vô tri vô giác. Cuối cùng đã tới cấp độ phong hào đấu la. Mà đoạ lạc thiên sứ tới được phong hào đấu la, đã mang đến tai họa. Căn cứ theo như lời dạ huy chính mình nói, nàng lúc ấy, cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Sau khi Tu Vi đột phá cử hoàn, tại trong óc nàng liền xuất hiện một cái ý niệm không thể khống chế trong đầu, để cho nàng đi ra đến bên ngoài, đi tới nơi cách khá xa với gia tộc. Sau đó, hồn kỵ thư 9 của nàng liền tự nhiên mà vậy tạo thành. Hồn kỵ thư 9 của nàng là một cánh cửa. Một cái đại môn đi thông vị diện ác ma, lúc cái phiến đại môn này mở ra. Sau đó, đã liên thông vị diện ác ma cùng đấu la đại lục chúng ta. Từng con ác ma khủng bố, từ bên trong cái phiến đại môn kia lao ra. Mà Dạ huy ở cái thời điểm kia, cũng đã đã bị mất phương hướng bản tính của mình. Đáng sợ hơn chính là, phiền ác ma chi môn đang không ngừng biến lớn. Mà theo thể tích tăng lớn, càng có ác ma cường đại hơn cũng bắt đầu dần dần hàng lâm. Tai họa, liền từ một khắc này bắt đầu. Lông mày nguyên ân chấn thiên nhíu chặt lấy. Thời điểm chúng ta phát hiện, khắp núi đồi đã đều đã đầy ác ma. Nhị thẩm ngươi, chính là tại lúc bên ngoài du lịch mà về, gặp phải ác ma tập kích. Nàng đau khổ ngăn cản, nhưng không biết làm sao ác ma quá nhiều, cũng quá lớn mạnh. Thời điểm gia tộc phát hiện đuổi tới, nhị thúc ngươi tận mắt thấy nàng bị một con ác ma chọc thùng lồng ngực. Rất nhiều thứ người một mực đến nay cũng chỉ là nhìn thấy mặt ngoài. Ngươi biết nhị thúc ngươi trước kia là cá tính gì không? Tính cách của hắn rất nhu nhược, khi con bé nhìn thấy ai cũng luôn lộ ra mỉm cười, sẽ rất hiền lành cùng mỗi người chào hỏi. Thiên phú của hắn không bằng phụ thân ngươi, nhưng thâm thụ gia tộc được mọi người yêu thích. Nhị thẩm ngươi tuy rằng xem như quan hệ thông gia, nhưng tình cảm cũng rất tốt. Ngày đó lúc hắn tận mắt thấy nhị thẩm ngươi chết thảm. Sau đó, mới có thể có tính tình đại biến như thế. Nguyên ân dạ huy có chút ngốc trệ, trong đầu nhớ lại đủ loại khi còn bé. Đúng vậy, nàng mơ hồ nhớ tới, tại sao khi mẫu thân bị buộc chết. Chính mình tự hồ cũng chưa từng thấy qua nhị thẩm, Mà trước khi mẫu thân chết, nhị thúc giống như cũng đã tính tình đại biến, cuồng loạn chỉ trích mẫu thân. Nguyên ân trấn thiên nói. Gia tộc phát hiện đại lượng ác ma, nhưng toàn bộ chi lực giúp sức liều mạng đối kháng. Ta cũng tự mình ra tay, hơn nữa tìm được cái phiến ác ma chi môn. Nhưng mà, số lượng ác ma thật sự là nhiều lắm. Chúng ta tuy rằng toàn lực ứng phó, nhưng như cũ có chút ức chế không nổi ác ma chi môn phát triển. Bất đắc dĩ phía dưới, ta ngay lúc đó hướng Sử Lai Khắc học viện cầu viện. Kinh thiên đấu là, dẫn theo phần đông cường giả Sử Lai Khắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lúc này mới giúp chúng ta ngăn cản được đại quân ác ma xâm nhập, cũng đưa bọn chúng đuổi về ác ma tri môn. Nhìn về phía đường Vũ Lân, hắn nói, vừa rồi ngươi đã từng dùng ra một cây thương, hẳn là kinh thiên thần thương của kinh thiên đấu la phải không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nguyên ân chấn thiên nói, nếu không có đoán được ngươi tới từ Sử Lai Khắc, ta cũng sẽ không để cho ngươi nghe đến mấy cái này. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi không phải là Ngọc Long Nguyệt, mà là đường Vũ Lân, đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này Vâng. Nguyên ân chấn thiên thở dài một tiếng. Ngày đó, chúng ta đánh lui ác ma, tại dưới sự trợ giúp của kình thiên đấu la hủy diệt ác ma chi môn. Dạ huy đã hôn mê, hơn nữa một lần nữa khôi phục hình người. Đi qua trao đổi cùng kình thiên đấu la ta mới biết được. Nguyên lai võ hồn đoạ lạc thiên sứ là đáng sợ như thế. Đó cũng không chỉ là một cái võ hồn. Đơn giản mà nói, võ hồn đoạ lạc thiên sứ này càng giống là một cái hạt giống. Một cái vị diện ác ma không biết dùng phương thức gì phóng hạt giống này đến vị diện chúng ta. Che giấu vị diện chi chủ chúng ta. Cái hạt giống này sẽ tại trong cơ thể con người phát triển. Một khi tu vi hồn sư đạt đến cửu hoàn, sau đó liền sẽ không khống chế nổi mở ra ác ma chi môn. Liên thông đến vị diện ác ma, hướng chúng ta khởi xứng xâm lược. Đây cũng không phải là chuyện của một cái gia tộc, mà là quan hệ đến an nguy toàn bộ con người. Lúc đó ta nghe nói những thứ này, sau đó cũng là khó có thể tin. Liên tục cùng kinh thiên đấu là xác nhận, nhưng đáp án đương nhiên đều là giống nhau. Phụ thân ngươi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đáp án như vậy. Thời điểm thưa dịp chúng ta nói chuyện với nhau, muốn mang theo mẹ của ngươi đào tẩu. Không sai, là ta, là ta tự tay đưa bọn chúng ngăn lại. Ta không thể để cho bọn hắn đi. Không chỉ là vì gia tộc, cũng là vì toàn bộ con người. Lời này nói rất lớn, nhưng nếu như các ngươi tận mắt nhìn thấy quân đoàn ác ma khủng bố kia, liền sẽ hiểu được ta tại sao phải làm như vậy. May mắn kinh thiên đấu la đến kịp thời. Nếu như chậm thêm một ít, làm cho ác ma vị diện càng thêm kinh khủng tiến vào vị diện chúng ta. Đó mới là tai họa kinh khủng hơn. Mặc dù như thế, trong trận chiến ấy, gia tộc hy sinh 37 người. Đường Vũ Lân tham dự qua chiến tranh cùng thâm uyên vị diện. Đương nhiên hiểu được ở giữa và chạm vị diện cùng vị diện là, vô cùng thê thảm bực nào. Giờ khắc này, tâm tình của hắn không khỏi tràn đầy trầm trọng. Hắn vẫn luôn có thể mơ hồ đoán được nguyên ân dạ huy có thân thế không tầm thường. Thực sự không nghĩ tới thân thế của nàng sẽ là đáng thương như thế. Chính mình tại bên trong thời gian rất lâu ít nhất còn có cha mẹ. Nhưng mẹ của nàng lại sớm đã. Nguyên ân dạo huy hô hấp có chút rồn rập. Nàng đều muốn phản bác nhưng ở thời điểm này lại nói không ra phản bác. Bởi vì chuyện này đã dính đến kinh thiên đấu la. Như vậy tại trong lịch sử sử lai khắc học viện liền nhất định có ghi chép. Thánh linh đấu la, quang ám đấu la các nàng đều biết rõ một ít. Chỉ cần hướng các nàng chứng thực có thể biết rõ ràng. Nguyên ân trấn thiên không cần phải nói dối. Thế nhưng là, nàng thật sự không nguyện ý tin tưởng tất cả. Tại trong trí nhớ của nàng, mẫu thân là yêu thương như vậy, ôn nhu như vậy. Thời gian khi còn bé cùng cha mẹ ở một chỗ là thời gian nàng vui sướng nhất. Vì cái gì nàng trái tim nàng khó mở ra như vậy, cũng là bởi vì thời điểm còn nhỏ đã có kịch biến. Thời điểm tại sử lai khắc học viện, người khác nghỉ đều có nhà để về. Nhưng nàng nhưng là hài tử không có nhà để về. Đã không có mẹ, đã không phải là cái nhà. Ngay cả phụ thân cũng không biết bị nhốt ở nơi nào, hơn nữa còn đã là một phế nhân. Từng ấy năm tới nay như vậy, cái này vẫn luôn là thống khổ trầm trọng nhất ở sâu trong nội tâm nàng. Nàng chưa có nói với bất cứ ai, là đồng bạn cùng ở một chỗ sinh tử nhiều năm như vậy. Sau này, tâm tình của nàng mới dần dần có chỗ biến đổi. Hơn nữa, đi qua theo như lời của Nguyên Ân Trấn Thiên, cũng để cho nàng hiểu được, sở dĩ Nguyên Ân Trấn Thiên muốn dẫn chính mình đi. Rất có thể cũng là bởi vì, trên người mình cũng có võ hồn đoạ lạc thiên sứ. Nguyên ân chấn thiên trầm mặc thật lâu mới một lần nữa mở miệng nói. Dạ Huy cũng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc nàng tỉnh táo lại, sau đó, đem chuyện đã trải qua giảng thuật lại. Lúc kia toàn bộ gia tộc đều tình cảm quần chúng xúc động như vậy. Ta cũng kỹ càng hỏi thăm biện pháp với Kinh Thiên Đấu La. Kinh Thiên Đấu La nói, tu vi của nàng đã đột phá đến phong hào đấu la rồi. Đã không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế ác ma tri môn mở ra. Hoặc là nói, bản thân nàng cũng đã là ác ma tri môn. Cho dù là phế bỏ tu vi của nàng, thân thể của nàng cũng biết chuyển hóa mở ra thông đạo ác ma. Tại thời điểm giảng thuật những điều này, chỉ có ta, Kinh Thiên Đấu La cùng cha mẹ của người ở đây. Cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng tình huống lúc đó. Dạ Huy là một cô nương tốt mặc dù ta nhìn ra được nàng tràn đầy không muốn. Nhưng lúc kia nàng cố kỵ không phải là an nguy của mình. Mà là hỏi thăm Kinh Thiên Đấu La, nếu như người cũng đã có được võ hồn đoạ lạc thiên sứ thì làm sao bây giờ? Có thể cũng biến thành như vậy hay không? Kinh thiên đấu là lúc đó nói cho chúng ta biết, chỉ cần là tại chưa có đạt đến cấp độ phong hào đấu là võ hồn đoạ lạc thiên sứ vẫn có biện pháp phong ấn. Tại sau khi đã nhận được đáp án này, sau đó mẹ của ngươi đột nhiên không hề báo hiệu liền tự sát. Nghe đến đó, nguyên ân dạ huy sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Mẹ thậm chí đều không có cáo biệt cùng ta liền rời đi. Nguyên ân chấn thiên thở dài một tiếng. Một người mẫu thân, tại khi gặp được con mình lại làm sao có thể còn hạ được nhẫn tâm đây? Trọng yếu hơn là bởi vì phụ thân ngươi, nội tâm thiên đáng yếu ớt lại trí tình trí nghĩa, yêu thương sâu sắc lấy nàng. Nếu như nàng có nửa phân trần chờ thiên đã nhất định sẽ không tiếp tất cả bảo hộ nàng, không để cho nàng bị thương tổn. Nàng là vì hai cha con các ngươi mới tại trước mắt làm ra quyết định như vậy. Nàng tại trước khi chết cuối cùng nhìn ta một cái. Đây không phải là phẫn hận, mà là một loại giao phó. Giao phó ta bảo trụ phụ thân ngươi. Ngay lúc đó thiên đã mất thấy mẹ của ngươi chết đi, toàn thân là ngốc trị đấy Hắn không có kêu to đại náo, nhưng tại trong ánh mắt của hắn, ta lại thấy được tuyệt vọng cùng một loại thoải mái quỷ dị. Sau đó hắn liền đốt lên hồn hạch chính mình, tính toán trực tiếp làm nổ hồn hạch, đi theo mẹ của ngươi. Hắn là dứt khoát như vậy, mặc dù ta nhìn thấy ánh mắt mẹ của ngươi đã có một ít chuẩn bị. Nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hắn đem hồn hạch chính mình nhen nhóm lên. Tại lúc kia, ta chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là ngăn cách hắn cùng bản thân hồn hạch. Tại dưới sự trợ giúp của kình thiên đấu la, nhanh chóng phong ấn một thân tu vi của hắn. Mà thẳng đến cái kia lúc, hắn mới trở nên cuồng loạn hơn, toàn thân đều điên cuồng. Hắn một lòng muốn chết, chỉ cầu có thể đi theo mẹ của ngươi. Nếu không còn có ngươi nữa, nếu không có trong lòng hắn còn nghĩ về ngươi. Chỉ sợ ta cũng không có biện pháp ngăn cản hắn làm như vậy. Là ta nói cho hắn biết, ngươi cũng có võ hồn đoạ lạc thiên sứ. Hơn nữa là có thể phong ấn đấy, cần thủ hộ đấy. Hắn mới miễn cưỡng đình chỉ hành vi tự sát. Tuy nhiên ngày đó bắt đầu, cả người hắn cũng đã trở nên như là cái xác không hồn. Không còn là nguyên ân thiên đáng đệ nhất thiên tài như lúc trước nữa. Nguyên ân chấn thiên nói đến đây, sắc mặt tràn đầy thống khổ. Có thể nghĩ, trở thành phụ thân, lúc trước tại một màn này, hắn là thống khổ hạng gì? Sau khi từ trong phòng đi ra, vì yên ổn nhân tâm gia tộc, ta chỉ có thể nói cho mọi người, mẹ của ngươi vì không muốn biến thành ác ma chi môn mà lựa chọn tự sát. Mà phụ thân của ngươi là người mang nảng đến đây. Vì hướng tộc nhân có cái nói rõ, đã bị ta phế đi. Không như thế, làm sao có thể làm cho thân nhân 37 vị tộc nhân bị chết tiếp nhận. Cái này là toàn bộ chuyện lúc đó đã trải qua. Tin tưởng trong sử lai khắc học viện cũng có thể có chỗ ghi chép. Trước ngươi học tập tại học viện, chúng ta vẫn luôn theo dõi xem ngươi như thế nào. Có lẽ là bởi vì ngươi đồng thời có thái thản cự viên cùng đoạ lạc thiên sứ. Đoạ lạc thiên sứ của ngươi cũng không có ảnh hưởng đến tâm trí ngươi Sau đó sử lai khắc vẫn diệt, chúng ta cho là ngươi cũng đã chết cho tới bây giờ chuyện này cũng không có nói cho phụ thân ngươi. thẳng đến khi ngươi lần này dự thi, tại tiếp trong sóng xuất hiện. tuy rằng ngươi hóa trang, nhưng manh mối võ hồn thái thản cự viên chúng ta làm sao lại nhìn không ra? hơn nữa giật mình phát hiện, ngươi đã đến cấp độ bát hoàn, đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. cho nên, ngươi nhất định phải cùng ta trở về. phong ấn chặt võ hồn đọa lạc thiên sứ của ngươi. bằng không mà nói, ngươi liền sẽ như mẹ của ngươi lúc trước. ta đã đã mất đi con dâu, thậm chí đã mất đi nhi tử, nhưng không muốn lại mất đi tôn nữ. Cho dù ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem ta đối đãi như Gia Gia, nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là tôn nữ của ta. Ngươi cùng cha ngươi rất giống nhau, đều rất ưu tú. Cùng ta trở về đi. Nghe đến đó, đường vũ lân cuối cùng là đã hiểu được toàn bộ chuyện đã trải qua. Nhịn không được nói. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nguyên ân là song sinh võ hồn, không chỉ là đoạ lạc thiên sứ một cái võ hồn, có lẽ sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Dù sao võ hồn đoạ lạc thiên sứ của nàng, bản thân đã không phải là thuần túy như vậy, Nguyên ân chấn thiên nói. Thế nhưng là chúng ta không thể đánh bạc, nếu như thua cuộc thì làm sao bây giờ? Cái kia sẽ mang đến một trận tai họa thật lớn. Chỉ có phong ấn chặt võ hồn nàng, thưa dịp nàng còn chưa có đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Đem đoạ lạc thiên sứ triệt để phong ấn chặt, mới có thể để cho bi kịch không có tái diễn. Nguyên ân dạ huy ngốc trệ, đường vũ lân thì là đã trầm mặc. Không thể nghi ngờ, đối với chuyện Nguyên Ân Dạo Huy gặp gỡ hắn tràn đầy thương cảm. Thế nhưng là, chuyện này quan hệ đến an nguy không biết bao nhiêu người. Hắn rút cuộc đã hiểu được vì cái gì Nguyên Ân Trấn Thiên, vô luận như thế nào đều muốn mang Nguyên Ân Dạo Huy đi. Đa tình đấu la tang hâm lông mày nhíu chặt. Miện hạ, chuyện này đúng là rất phiền toái. Nhưng ta cảm thấy cũng không nên quá mức vội vàng sao động mà xử lý. Tình huống Nguyên Ân đặc thù, nàng là song sinh võ hồn. Tuy rằng hiện tại đã đột phá bát hoàn rồi, nhưng ít ra trong thời gian ngắn nàng còn không tới được cửu hoàn phong hào đấu la. Một người tính ngắn, nhiều người tính dài. Không bằng như vậy, ta lại thỉnh mấy vị cực hạn đấu la khác cùng một chỗ. Vì tình huống của nàng phán đoán thoáng một phát, tính là muốn phong ấn, chúng ta nhiều người thảo luận tận khả năng sẽ không làm thương hại đến nàng. Dưới tình huống không ảnh hưởng nàng tu vi tiến hành phong ấn. Người xem như thế nào? Nguyên ân Trấn Thiên nói. Còn chưa thỉnh giáo. Tăng Hâm nói. Ta phong hào đa tình, lệ thuộc đường môn. Đường môn đa tình đấu là sao? Được rồi. Nhưng chuyện này tối đa trong vòng nửa năm nhất định phải xử lý. Bằng không mà nói, ta sợ đến trình độ nhất định. Sau đó, chính nàng đều khống chế không nổi võ hồn tăng lên. Nguyên ân Chấn Thiên lần này không có lại miễn cưỡng. Vô luận nói như thế nào, hắn đều đã thua bởi đường Vũ Lân. Nguyên ân Trấn Thiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyên ân dạ huy. Nguyên ân, lúc trước bi kịch vô luận như thế nào là không thể tái diễn. Hơn nữa, về nhà thăm phụ thân ngươi một chút đi. Ngươi là ký thác duy nhất trong lòng của hắn. Nếu như không phải là bởi vì có ngươi, hắn chỉ sợ sớm đã. Thân thể Nguyên ân dạ huy chấn động, hàm răng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta sẽ trở về. Nguyên ân chấn thiên thở dài một tiếng, người nhẹ nhàng mà đi. Lúc đường vũ lân bọn hắn trở lại trước mặt Lam Phật tử cùng tạ giải. Nhìn Nguyên ân dạ huy khóc đến đỏ bừng hai mắt, tạ giải vội vàng sông lên trước bắt lấy hai tay của nàng Không có chuyện gì đâu, không có việc gì. Vô luận có chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi ở một chỗ. Nguyên ân dạ huy khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói. Tạ giải nói đúng, chúng ta là một cái chỉnh thể. Vô luận có phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cùng chung đối mặt với. Ngươi trước tiên không nên suy tính quá nhiều. Đợi sau khi đại hội luận võ chưa thân chấm dứt, chúng ta liền giúp ngươi trước tiên đem chuyện này giải quyết xong. Lúc này, gia tộc Thái Thản cự viên bên kia đã đưa phương thức liên lạc đi qua đưa đồ tới đây chính là vị nhị thúc kia của nguyên ân dạ huy hắn lúc này nhìn qua đã bình tĩnh rất nhiều yên lặng đem phương thức liên lạc ghi chép đưa cho nguyên ân dạ huy nguyên ân dạ huy ngẩng đầu nhìn hướng hắn bất giác nhớ tới khi còn bé nhị thẩm xinh đẹp còn đã từng ôm chính mình chơi đùa trong lúc nhất thời tâm tình bốc lên vành mắt không khỏi đỏ lên nhị thúc hỏi gia gia của ngươi đã nói cho ngươi rồi hà nguyên ân dạ huy nhẹ gật đầu ngày đó tên của ta đã đổi thành nguyên ân thiên thương rồi nhị thúc lưu lại những lời này, quay người mà đi, bóng lưng hắn có chút ít gầy gò, thoạt nhìn tràn đầy hương vị tiêu điều. đa tình đấu là trầm giọng nói, tốt rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ trước được nhiều như vậy. nếu như lúc trước kình thiên đấu là nói trong vòng cửu hoàn có thể phong ấn, hẳn là không có vấn đề gì đấy, tối đa chẳng qua là ảnh hưởng sức chiến đấu nguyên ân mà thôi. chúng ta nhất định sẽ có một cái phương pháp xử lý rất thích đáng để giải quyết vấn đề này. tạ giải đi cùng nguyên ân dạ huy. Đa tỉnh đấu là, đem đường Vũ Lân đưa về đến hiệp hội đoán tạo sư lúc sau đã là đêm khuya. Thẳng đến nằm ở trên giường, thời điểm toàn thân buông lỏng, đường Vũ Lân mới đột nhiên ý thức được hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, chính mình không ăn cơm tối, thật đói bụng. Chuyện thứ hai, thương thế tương đối không nhẹ. Cái này cũng không phải ngày mai sẽ có thể khôi phục. Mà ngày mai, hắn sẽ tiến hành đại hội luận võ chiêu thân thi đấu vòng tròn trận đầu tiên. Ánh mắt Lam Phật tử có chút ngốc trễ nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay phát sinh tất cả đối với nàng thực sự có chút lớn. Lúc này nàng đang ngồi ở trên nóc nhà khách sạn mà chính mình cư trú, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra tình cảnh đường Vũ Lân liên tục thừa nhận ba lần công kích của Nguyên Ân Chấn Thiên. Chính là bởi vì tinh thần lực bản thân đạt đến linh vực cảnh, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được công kích Nguyên Ân Chấn Thiên kinh khủng bậc nào. Lúc kết thúc va chạm lần thứ ba, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như là đổi lại là mình tại chỗ đó, chỉ sợ sớm đã đã tan thành mây khói rồi. Đúng vậy, không có bất luận cái may mắn gì, sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, chỗ khóe miệng nàng liền không khỏi sẽ nổi lên một vòng đắng chát. Hắn vậy mà so với trong tưởng tượng chính mình mạnh mẽ như vậy. Chính mình trước đó còn một mực hy vọng, sẽ có thể bị phân đến cùng với tiểu tổ với hắn. Nếu như thật sự bị phân đến cùng tiểu tổ với hắn mà nói. Chỉ sợ chính mình liền căn bản không có khả năng chiến thắng. Tuy nói thực lực hồn sư, cũng không thể đơn thuần dùng năng lượng để hình dung. Thế nhưng là, đến cấp độ nhất định, bản thân tu vi nhưng như cũ là trọng yếu nhất. Huống chi, kỹ xảo của hắn liền nhất định kém sao. Ban đầu cái kia là lù khủ vác cái lu chạy, tâm ngầm một quyền mà đấm chết voi, ngăn lại một chỉ trụ cột vững vàng. Hắn cũng đồng dạng chạm tới pháp tắc biến hóa. Làm Phật tử vốn cũng không tin tưởng, tại bên trong bạn cùng lứa tuổi sẽ có người nào càng thêm ưu tú so với chính mình. Nhưng bây giờ kết quả lại khiến nàng không thể không tin. Ta cũng phải càng thêm nỗ lực mới được. Không thể lại kiêu ngạo tự mãn rồi. Mẹ, con sẽ càng nỗ lực đấy, sẽ không để cho người thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện đấu ra đại lục thứ 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Sân vận động Minh Đô cũng sớm đã là rất náo nhiệt. Hôm nay sẽ là tổ thứ 3 thi đấu thi đấu vòng tròn. Tại trong một tổ này, có hai vị cường giả bị chú ý sẽ xuất chiến. Hôm nay vé vào cửa đã sớm tiêu thụ không còn. Sáng sớm, tất cả giai tầng nhân sĩ đến đây, xem cuộc chiến cũng đã bắt đầu từ các thông đạo khác nhau nhau nhau mà vào. Tháp chủ chuyến linh tháp thiên cổ Đông Phong lúc này cũng đã tới. Hôm nay có thiên cổ trượng đình thi đấu, hắn cũng cố ý đến xem. Đại hội luận võ triêu thân chính thức bắt đầu, hắn chẳng qua là tại ngày rút thăm tới qua một lần mà thôi. Sau đó lại không có xuất hiện qua. Hôm nay tận lực xuất hiện cũng là vì giải thi đấu càng thêm tụ lại nhân khí. Hai ngày này tình huống vạn thú đài coi như không tệ. Bởi vì tận lực khống chế, phàm là hồn sư tiến vào trong đó, đều có được thu hoạch không nhỏ. Mà thu hoạch như vậy cũng không phải tu luyện bình thường hoặc là, bất kỳ phương pháp khác có khả năng đạt được đấy. Cái này làm cho càng nhiều hơn nữa hồn sư cao dài. Đại hội luận võ chiêu thân có càng nhiều hồn sư cao dài tụ lại. Hứa dùng ban thưởng cao ngất, nhưng đi qua vạn thú đài này không biết muốn bao nhiêu lần đem những thứ thành phẩm này, thu hồi lại. Không thể nghi ngờ, đây là một lần thành công cực lớn. Đã có một ít truyền thông ý thức được điểm này, cũng triển khai đưa tin tương ứng. Nhưng đối với hồn sư cao dai mà nói, tăng thực lực lên so chuyện khác quan trọng hơn. Tính là biết rõ tham dự đến bên trong vạn thú đài sẽ mang lại cho truyền linh tháp càng nhiều lợi ích hơn nữa. Nhưng bọn hắn cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì nếu như bọn hắn không tham dự trong đó, mà hồn sư cao dai khác lại tham dự mà nói. Như vậy, không thể nghi ngờ sẽ cùng đối phương kéo ra tranh lệch. Còn thế nào đứng ở cao điểm giới hồn sư? Hiện tại hồn sư cao giai trong minh đô thậm chí thường xuyên sẽ hỏi thăm lẫn nhau. Người trải qua vạn thú đài sao? Hỏi như vậy, còn có một chút sau đó khoe khoang sự tăng lên. Càng thêm thúc đẩy cho vạn thú đài càng thêm sôi động. Rất nhiều hồn sư hiện tại cũng đang cố gắng chữ tiền. Chưa có tiến vào thì tích tiền để tiến vào, đã đi vào còn muốn tiến vào lần thứ hai, lần nữa đạt được thu hoạch. Thiên cổ Đông Phong hiện tại thậm chí đã không quá quan tâm chuyện sử lai khắc học viện lần đại hội luận võ chiêu thân này đưa tin có quan hệ với sử lai khắc học viện xây dựng lại đã rất ít đi hơn nữa hắn biết rõ chính là lúc trước sử lai khắc học viện cũng là trải qua vô số thế hệ nỗ lực cuối cùng mới có quy mô học viện đệ nhất đại lục như sau này tuy nói hiện tại sử lai khắc học viện xây dựng lại khẳng định không có khả năng mạnh như vậy nhưng là cần một cái quá trình dài dòng buồn chán mới có thể khôi phục kiểu cũ cái kia ít nhất cần mấy đời người tích lũy mới có thể đấy mà truyền linh tháp bây giờ là như mặt trời ban trưa Thiên cổ Đông Phong đã bắt đầu làm một hạng chuẩn bị khác. Đợi sau khi Đại hội luận võ chiêu thân lần này chấm dứt, hắn muốn tuyên bố thành lập cho truyền linh tháp chính mình một cái học viện hồn sư cao giai. Hơn nữa liền kiến thiết tại bên cạnh truyền linh tháp tổng bộ, cũng chính là bên cạnh sử lai khắc học viện, cùng đối đầu với sử lai khắc, có tài nguyên hùng hậu ở sau lưng trèo chống. Học viện hồn sư cao cấp truyền linh tháp có thể làm được rất nhiều chuyện, tựa như Đại hội luận võ chiêu thân lần này, bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm chuyển linh tháp nếu như tạo dựng học viện hồn sư thí dụ như giá hồn linh thấp các loại ban thưởng miễn phí tiến vào vạn thú đài thăng linh đài liền đủ để hấp dẫn lượng lớn người trẻ tuổi ưu tú mới bây giờ sử lai khắc học viện không phải là học viện đệ nhất đại lục lúc trước đã không có tên tuổi đệ nhất đại lục trèo chống làm sao có thể cùng chống lại chuyển linh tháp đến lúc đó học viện hồn sư cao cấp chuyển linh tháp liền đủ để đem sử lai khắc học viện chèn sập ngày đó tại ý tưởng thiên cổ trượng đình về lần đại hội luận võ chiêu thân này. Sau đó, Thiên Cổ Đông Phong tỉnh táo lại đã nghĩ ra cái liên hoàn kế này. Đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, đồng thời tuyên bố truyền linh tháp khởi đầu xây dựng học viện hồn sư cao cấp. Sau đó liền gióng chống khua chinh đem chuyện này làm tốt. Thậm chí so với sử lai khắc học viện chiêu sinh sớm hơn. Xem một chút đến lúc đó sử lai khắc học viện tranh giành như thế nào. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Đông Phong trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười ấm áp, trong lòng càng là rất là thoải mái. Lúc trước bởi vì sự lai khắc xây dựng lại mà xuất hiện bóng ma trong người. Cổ Nguyệt Na nhìn Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh trên mặt dáng tươi cười nồng đậm hỏi. Tháp chủ, người hôm nay tâm tình rất tốt. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng. Đúng là không sai. Lần này đại hội này rất thành công. Na Nhi, có người cùng trượng đình, ta làm sao có thể không vui. Có người kế tục. Tình huống vạn thú đài bên kia không có vấn đề gì chứ. Đây đã không phải là lần đầu tiên hắn hỏi vấn đề này rồi. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Không có vấn đề, ta đều sắp xếp xong xuôi, ngươi yên tâm đi. Thiên cổ Đông Phong nói, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc luôn luôn trầm ổn, ta đương nhiên yên tâm. Nghe nói trong tổ của trượng đình có Ngọc Long Nguyệt thực lực tương đương không tệ. Ngươi thấy thế nào, có so sánh gì hắn cùng trượng đình không? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói, khó mà nói. Trước mắt cũng còn chưa có nhìn thấy toàn bộ thực lực của Ngọc Long Nguyệt, cho nên không quá dễ dàng phán đoán. Nhưng ta dặn dò qua trượng đình rồi, làm cho hắn không thể kinh thường. Thiên cổ đông phong nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, trượng đình vẫn có chắc chắn đấy. Hắn có thần khí truyền thừa của thiên cổ gia chúng ta tại thân. Tính là Ngọc Long Nguyệt là siêu cấp đấu la, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vậy thì tốt nhất rồi. Cổ Nguyệt Na vui mừng nói, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ có hào quang hiện lên. Thần khí sao? Thần khí có thể chiến thắng hắn sao? Ha ha! Vũ Lân à Vũ Lân, ngươi nhất định phải thắng bằng không thì kế tiếp ta không thể vận dụng thủ đoạn mới được rồi. lúc này người xem đã vào trận hoàn tất. thi đấu vòng tròn vòng ngày hôm nay cũng sắp chính thức bắt đầu. đầu tiên tiến hành đúng là năm cuộc tranh tài tổ thứ ba. sân vận động Minh đô tin tưởng ngày thi đấu hôm qua đều cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu. như vậy thi đấu hôm nay thì càng cực kỳ khủng khiếp rồi. trước sau sẽ có bao nhiêu vị phong hào đấu la tham dự trong trận đấu tới đây. ta là hôm nay là sướng ngôn viên vì mọi người tiến hành thuyết minh toàn bộ ngày thi đấu hôm nay. Trận đấu thứ nhất tổ thứ ba, để cho tuyển thủ số 66 Ngọc Long Nguyệt, giao đấu số 71 tuyển thủ Lý Duy Tư. Không sai, hôm nay đường Vũ Lân thi đấu chính là ở trận đầu. Tại trước khi bắt đầu thi đấu, ta vì mọi người phân tích một chút so sánh thực lực của hai bên. Số 71 Lý Duy Tư, võ hồn Thủy Tinh Cầu. Đây là một loại võ hồn tương đối kỳ lạ, bản thân am hiểu các loại huyễn thuật. Hơn nữa có năng lực ảo ảnh chân thật, bởi vì cái gọi là thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Lý Duy Tư Tu Vi là bát hoàn, nhưng mà hắn đã có kỷ lục vượt cấp khiêu chiến. Số 66 là tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc rồi. Hắn đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Lúc trước càng là có nháy mắt chiến thắng bát hoàn hồn đấu la. Thực lực mạnh, được vinh dự là tuyển thủ hạt giống 10 thứ hạng đầu giải thi đấu năm nay. Từ thực lực song phương nhìn lại, đương nhiên vẫn là Ngọc Long Nguyệt chiếm cứ thượng phong. Nhưng nếu như Lý Duy Tư triển khai ảo giác vô cùng tốt, cũng không phải là không có cơ hội. Như vậy, phía dưới, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng cho 12 vị vào trận. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nhanh chóng vang lên. Mà hoan hô tuyệt đại đa số đều dành cho cho Ngọc Long Nguyệt đấy. Đây cũng không phải bởi vì Ngọc Long Nguyệt thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì ngoại hình song phương. Lý Duy Tư chính là cấp bậc hồn đấu là, nhưng năm nay cũng đã 40 tuổi rồi. Hơn nữa dáng người hắn thấp bé, nhìn qua tựa như tiểu hài tử. Đôi mắt nhỏ tựa hồ chỉ có bằng hạt đậu xanh. Thấy thế nào đều có loại cảm giác tầm nhìn hạn hẹp, cẩn thận quan sát hắn, sẽ có cảm thụ âm trầm, cũng không phải nhân vật vui vẻ. So với hắn, bề ngoài Ngọc Long Nguyệt không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều. Cho nên, hai người được hoan nghênh trình độ đương nhiên là có lấy bất đồng rất lớn. Ai cũng sẽ không hy vọng người xinh đẹp như Ngân Long công chúa của Nguyệt Na, mà cuối cùng sẽ gà cho ra hỏa Lý Duy Tư này. Thời điểm Lý Duy Tư lên đài, sắc mặt cũng là rất nghiêm túc. Ngày đó đường Vũ Lân cùng Ngạo Vô Thường thi đấu hắn cũng nhìn một mảnh lôi đình rừng rậm kia làm cho ngạo vô thường triệu hoán căn bản không có biện pháp thi triển. Hôm nay sân bãi bất đồng diện tích lớn hơn, tương đối mà nói đối với am hiểu huyễn thuật hắn muốn khá hơn một chút. Thế nhưng là lôi điện cũng hầu như đối với tất cả huyễn thuật đều có thể sản sinh khắc chế nhất định. Hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, mình muốn chiến thắng ngọc long nguyệt căn bản chính là một chuyện không thể nào. Nhưng mà lúc hắn đi đến sân đấu, nhìn thấy đường vũ lân đi tới, ánh mắt lại không khỏi sáng ngời. Không chỉ là hắn, người thuyết minh cũng nhìn ra không đúng, không khỏi kinh ngạc nói: "Ồ, hôm nay tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt làm sao vậy?" Thấy thế nào bộ dạng có chút uể oải, sắc mặt của hắn rất không đúng. Đường Vũ Lân bây giờ sắc mặt đúng là không thế nào đẹp mắt, thuật hóa trang của hắn rất thần kỳ, sẽ không che đậy sắc mặt biến hóa. Như vậy mới có thể thoạt nhìn càng thêm chân thật. Mà giờ khắc này, sắc mặt của hắn nhìn qua mười phần xám xịt, tinh khí thần toàn thân cũng là tương đối không tốt. Tuy rằng bộ pháp dưới chân coi như ổn định, Nhưng khí tức trên thân chấn động lại rõ ràng có chút vấn đề. Cái này thật đúng là không phải giả bộ. Đường Vũ Lân cũng rất phiền muộn. Thực lực Nguyên Ân Chấn Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm lúc hắn toàn lực công kích, Đường Vũ Lân cũng là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản. Ngay cả đấu khải đều xuất hiện tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Tuy nói sau đó Nguyên Ân Chấn Thiên đem chi lực Thái Thản Thần Quyền lưu lại tại trong cơ thể hắn thu hồi lại rồi, nhưng điều này cũng không thể thay đổi tình huống Đường Vũ Lân trọng thương năng lực tự lành của Đường Vũ Lân cũng là có cực hạn đấy. đã nhận lấy công kích loại trình độ đó cũng không phải nói mấy giờ có thể khôi phục. tình huống hắn hiện tại cũng không quá tốt. trước đó xương sườn gãy 5 cây ngược lại là miễn cưỡng khép lại rồi nhưng vẫn là sẽ mơ hồ đau đớn. khí huyết có chút tán loạn, hồn lực bất ổn. trọng yếu hơn là lúc trước đấu khải suýt nữa tan vỡ là dùng không được nữa. cấp độ đấu khải hồn rèn bản thân là có thể chữa trị. tổn hại càng là nghiêm trọng thời gian chữa trị cũng liền càng dài. Long Nguyệt ngữ đấu khải của đường Vũ Lân tuy rằng không giống người thường, nhưng là cần ít nhất 3 ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lần tổn hại này dù sao cũng là toàn thân đấy, thật sự là tổn hại có chút nghiêm trọng rồi. Những thứ này cũng còn không tính là quá lớn vấn đề. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, tinh thần hắn bây giờ 10 phần mỏi mệt. Ngày hôm qua mấy lần nếm thử vận dụng lực lượng pháp tắc, nhất là năng lượng nguyên tố lôi điện có tính chất bạo tạc. Đối với tinh thần lực hắn cũng sinh ra sự đả kích không nhỏ. Có thể nói, hắn một thân thực lực, bây giờ có thể vận dụng ba thành liền coi như không tệ rồi. Nguyên nhân chính là như thế, từ bề ngoài liền tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra một ít bất đồng. Lý Duy Tư thấy một màn như vậy tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng hình dạng của mình. Coi như là tiến nhập mười thứ hạng đầu cũng không có khả năng được cổ nguyệt na, chọn lựa Huống chỉ bên trong một tổ này còn có thiên cổ trượng đình. Nhưng có thể thắng thêm mấy trận, liền có lợi cho bài danh cuối cùng. Bài danh càng đến gần, có thể đạt được ban thưởng cũng liền càng nhiều. Đây mới là mục tiêu của hắn. Hơn nữa, nếu như hôm nay hắn có thể đánh bại Đường Vũ Lân, vị này là Phong Hào Đấu La. Như vậy, dùng một trận chiến thành danh để hình dung cũng không đủ. Thoạt nhìn tình huống tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt có chút không tốt. Không biết là xảy ra vấn đề gì. Cụ thể chúng ta ở chỗ này suy đoán không nhiều lắm. Hiện tại quan trọng nhất là, dùng tình huống thân thể hắn bây giờ có thể chiến thắng tuyển thủ Lý Duy Tư hay không? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trên đài hội nghị, nhìn thấy bộ dạng đường Vũ Lân, đồng từ cổ Nguyệt Na cũng là co rút lại một chút. Đêm qua, nàng thật ra là cảm ứng được đường Vũ Lân đối mặt với cường thủ. Nhưng bởi vì không có cảm giác được nguy cơ tử vong. Cho nên nàng cũng không có làm cái gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, thương thế đường Vũ Lân tương đối nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói là so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hơn nhiều. Loại tình huống này là tương đối hiếm thấy. Dùng tố chất thân thể của hắn ai có thể đem hắn bị thương đến trình độ như vậy Không phải là truyền linh tháp bên này làm đấy chứ. Nếu như là truyền linh tháp bên này, mình vô luận như thế nào cũng có thể nhận được một ít tin tức mới đúng. Như vậy thì là ai? Trên người đường Vũ Lân mang theo ngân long lân phiến của nàng. Mà tại bên trong vạt áo của nàng, thì là treo kim long lân phiến của đường Vũ Lân. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được tình huống thân thể đường Vũ Lân bây giờ. Thậm chí so với bất luận kẻ nào cảm thụ đều rõ ràng hơn. Bộ dáng đường Vũ Lân bây giờ không phải giả bộ, mà là thật trạng thái thật sự không tốt. Chẳng lẽ nói, trận này hắn phải thua trận. Nếu như hắn thua, cái kia có thể đã có chút phiền toái. Vừa lúc đó, cổ Nguyệt Na đột nhiên phát hiện. Đường Vũ Lân không có nhìn chăm chú đối thủ của mình. Mà là ngẩng đầu, hướng về đài chủ tịch bên này nhìn thoáng qua. Trên đài hội nghị là có thủy tinh một chiều cách trở đấy. Chỉ có thể từ bên trong nhìn hướng ra phía ngoài, bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Nhưng cổ Nguyệt Na lại cảm giác được rõ ràng, cái nhìn này của đường Vũ Lân nhìn chăm chú vào mình, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau Tại bên trong đôi mắt của hắn có một ít gì đó, nàng xem đã hiểu rồi, cái kia là tín niệm. Tín niệm tất thắng. Phía dưới, thi đấu chúng ta lập tức bắt đầu. Đếm ngược 5 giây, vòng phòng hộ khổng lồ bay lên, đem tất cả bên ngoài ngăn cách. Trung quanh yên tĩnh trở lại, ánh mắt đường Vũ Lân lúc này mới rơi vào trên người Lý Duy Tư đối diện. Ngọc Long Nguyệt miện hạ, tuy rằng không biết tại người trên người của ngài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay rất không có ý tứ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Ta sẽ không bởi vì vết thương của ngài thế mà hạ thủ lưu tình. Đây là tôn trọng đối với một vị phong hào đấu la. Vừa nói, Lý Duy Tư còn hướng về đường Vũ Lân có chút không người. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn, đây là thi đấu, không phải sát lục tràng. Hắn cũng không thể đem đường Vũ Lân đánh chết. Như vậy, một khi đắc tội đường Vũ Lân, vị thiếu chủ này đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nếu như tương lai trả thù mà nói, không phải là hắn có thể chịu đựng nổi đấy. Cho nên vừa lên đến mới nói lời hay. Đường Vũ Lân chẳng qua là hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Thi đấu vòng tròn trận đầu tổ thứ 3 rút cuộc bắt đầu. Biểu lộ đường Vũ Lân cũng tại trong chốc lát trở nên nghiêm túc hơn. Đối diện Lý Duy Tư vừa nhắc tay, một cái thủy tinh cầu xinh đẹp liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Toàn thân thủy tinh cầu nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Phía trên có 3 loại hào quang lóe ra rất nhỏ. Theo thứ tự là đỏ, lam, thanh. Ba màu quang mang hóa thành khí lưu, tại thủy tinh cầu biểu hiện ra đan sen, luật động tràn đầy sinh mệnh vận luật. Hai vàng, ba tím, ba đen, tám cái hồn hoàn cũng tiếp theo xuất hiện ở trên người Lý Duy Tư. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, quang mang ba màu cũng tiếp theo từ bên trên thủy tinh cầu dâng lên mà ra. Phun ra quang, mang ba màu chớp mắt hóa thành xương mù màu trắng nồng đậm hướng bốn phía mãnh liệt mà ra, khiến xung quanh thân thể Lý Duy Tư nhìn qua có loại cảm giác tựa như ảo mộng. Thời điểm này, thân thể Lý Duy Tư đã hoàn toàn bị cái xương mù kia bao phủ ở bên trong rồi. Cho nên khán giả cũng nhìn không tới hắn thi triển hồn kỹ khác. Xương trắng mãnh liệt, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mây mù ngưng tụ thành một đầu cự hổ, nhào tới hướng về phương hướng đường Vũ Lân. Ngài phì ra sức thuyết minh. Tốt, chúng ta nhìn thấy, tuyển thủ Lý Duy Tư, vừa lên đến liền chủ động phóng ra võ hồn cùng đệ nhất hồn kỹ. Cái đệ nhất hồn kỹ này hẳn là hình phạm vi đấy bản thân không có năng lực công kích, trọng yếu hơn là vì mê hoặc đối thủ bảo hộ bản thân. căn cứ chúng ta hiểu biết trước đó đối với tuyển thủ lý duy tư, cái đệ nhất hồn kỹ này còn có đặc tính ngăn cách tinh thần lực, có thể ngăn cách đối thủ tìm kiếm đối với hắn, không cầu thắng, trước tiền cầu ổn, đây là một cái cách làm coi như không tệ. tiếp theo, muốn xem một chút lý duy tư am hiểu khống chế có thể làm cho ngọc long nguyệt tiến vào trong nhịp điều khống chế của hắn hay không? nếu như đặt ở dưới tình huống bình thường, ta cho rằng loại khả năng này không lớn. Nhưng hôm nay thoạt nhìn, tình huống tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt không phải quá tốt. Có lẽ, tuyển thủ Lý Duy Tư vẫn có cơ hội nhất định. Ái chà, cái này cũng không quá tốt, bởi vì sương mù tràn ngập quá mức đậm đặc. Thế cho nên ta cũng không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong rồi. Cái này đối với thuyết minh đã tạo thành khốn nhiễu. Mắt thấy sương mù sắp bao trùm đến tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt bên kia. Mọi người xem, sương mù hình thành hình hổ, đánh về phía rồi tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt. Hiện tại chúng ta muốn xem một chút tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt ứng đối như thế nào. Cái này, tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt như thế nào bị cái xương mù ngưng tụ thành cự hồ, thôn vẽ rồi hả? Hiện tại bên trên sân đấu vượt, qua 2 phần 3 diện tích đều bị xương mù dày đặc bao phủ. Ta tạm thời thấy không rõ bên trong phát sinh tình huống gì. Nói đến đây cũng không thể không tạm thời dừng lại. Ngài thì cũng rất phiền muộn, loại tình huống này hắn căn bản không có biện pháp thuyết minh. Hắn ước gì ngay tại lúc này đường Vũ Lân có thể xuất ra đại chiêu, tôi thiểu đem Sương Mù xua tán đi lại nói tiếp. Thời điểm đối phương phóng xuất ra Sương Mù dày đặc. Đường Vũ Lân liền yên lặng quan sát lấy đối thủ. Cái này Sương Mù nhìn qua đơn giản, nhưng cũng là một cái hồn kỹ trăm năm. Chính như Ngải Phỉ đã nói, Sương Mù có đặc tính ngăn cách tinh thần lực rất mạnh. Đáng tiếc chính là, Lý Duy Tư đối mặt nhưng là một vị tu vi tinh thần đã đến linh vực cảnh. Cho dù đường Vũ Lân trước đó tinh thần lực tiêu hao rất lớn Thế cho nên không phải trạng thái nguyên vẹn, nhưng đây chỉ là đệ nhất hồn kỹ, sương mù vẫn còn không đủ để ngăn cách hắn giò xét. Sương mù hình hổ bất quá là một loại thăm giò. Cho nên đường vũ lân không có né tránh, mặc kệ sương mù đối phương đem chính mình bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, trên người hắn hồn hoàn cũng là từng cái bay lên. Tại dưới tình huống hắn tự động che giấu, hiện ra chủ yếu là hồn hoàn màu tím cùng màu đen. Trung quanh mây mù mãnh liệt, đường vũ lân dứt khoát nhắm hai mắt lại sương mù bực này, tính là sử dụng từ cực ma đồng, cũng là phải chịu quấy nhiễu rất lớn. Hơn nữa, với hắn mà nói, cũng căn bản không cần đi qua thị giác đi quan sát cái gì. Hống hống hống, tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng vang lên. phảng phất là nguồn gốc từ tại vô số loại hồn thú gào thét, làm người ta có loại cảm giác đưa thân vào bên trong thú chiều. Tiếng gầm cuồn cuộn, sương mù chung quanh cũng trở nên càng phát ra nồng đậm rồi. Đường vũ lân nhưng như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặc kệ những tiếng gầm này đánh thẳng vào thính lực của mình, sương mù dày đặc quấy nhiễu lấy tinh thần phán đoán của chính mình. loại cảm giác có chút chen ép này hắn kỳ thật hay vẫn là thật thích đấy. bởi vì càng là tại bên trong loại cảm giác này, hắn càng có thể càng rõ ràng cảm nhận được bản năng chính mình có một ít phản ứng. ngày hôm qua giao thủ cùng nguyên ân chấn thiên làm hắn lấy được chỗ tốt không nhỏ. nhất là tại cảm nhận được nguyên ân chấn thiên đi qua lực lượng ứng dụng đối với pháp tắc, sau đó làm hắn đối với thiên địa pháp tắc lý giải tăng lên một cái cấp bậc. Bên trong lôi đình của nguyên tố trị kiếp tuy rằng cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực, thế nhưng loại nguồn gốc từ tại pháp tắc vũ trụ, đối với đường vũ lân bây giờ mà nói vẫn là quá xa xôi, cũng quá cao thâm rồi. Mà bản thân vị diện pháp tắc ngược lại là thích hợp nhất với hắn, bởi vì bản thân hắn chính là tự nhiên chi tử. Bản thân liền bị vị diện pháp tắc quấn luyến. Nhất là dưới tình huống thực lực bản thân đem pháp tắc vận dụng đến thông hiểu đạo lý, loại cảm giác này liền càng có hiệu suất. Hắn đến cái cấp độ này rồi, tất cả thông hiểu đạo lý, cũng là vì đem các loại năng lực mạnh bản thân dung hợp ở một chỗ. Hình thành thủ đoạn công kích mạnh nhất. Mỗi một loại thủ đoạn công kích tại phía dưới trồng lên, đều mới sản sinh thăng hoa được. Đêm qua sau khi trở về, hắn dứt khoát cũng không có ngủ. Chẳng qua là đi qua minh tưởng để nghỉ ngơi và hồi phục bản thân. Đồng thời, tự hỏi vấn đề bản thân. Hồn kỹ Lam Ngân Hoàng bây giờ bởi vì có hồn linh mười vạn năm, sớm đã vượt qua mười cái hồn kỹ Nhưng trên thực tế, lúc tu vi của hắn tăng lên tới trình độ nhất định. Sau đó, những thứ hồn kỹ này tại trong thực chiến, tác dụng đã không phải là lớn như vậy rồi. Nhất là lúc hắn càng có thêm khuynh hướng thuần túy cường lực công kích. Dưới tình huống này càng phải như vậy, càng phải dung hợp lại một lò. Luận khống chế, đơn thuần Lam Ngân Hoàng là không có biện pháp so với cùng tinh trượng của hứa tiểu môn. Luận công kích Lam Ngân Hoàng tuy rằng cũng không yếu, nhưng đó là tại bên trên cấp độ hồn sư bình thường. Mà đường vũ lân nhìn lên hơn nữa truy tìm lấy chính là kình thiên đấu la minh vương đấu la hãn hải đấu la quang ám đấu la vô tình đấu la chính là cấp độ cường giả như bọn hắn cho nên công kích lam ngân hoàng cũng đã chưa đủ trước đó hắn đi qua lam ngân hoàng cùng kim long vương kết hợp hai năng lực lại tự nghĩ ra ra huyết hồn dung hợp kỹ tại bên trong cấp độ lúc đó đã từng có lấy hiệu quả thật tốt thế nhưng là lúc huyết hồn dung hợp kỹ của hắn thật sự đối mặt với siêu cấp đấu la trở lên vẫn còn có chút chưa đủ dùng Hắn bây giờ mục tiêu chính là cường giả cực hạn đấu la. thí dụ như nguyên ân chấn thiên ở ngày hôm qua, đường vũ lân rất rõ ràng ngày hôm qua va chạm cùng nguyên ân chấn thiên, thoạt nhìn hắn là ngăn lại ba lần công kích, nhưng trên thực tế nguyên ân chấn thiên cuối cùng vẫn có lưu lại tay đấy. thật sự là một kích toàn lực của một vị cực hạn đấu la. chính diện trọi cứng mà nói, hắn vẫn là gánh không được. thời điểm ban đầu ở đối mặt với thánh long đấu la ân từ, ân từ cũng là bởi vì hắn có thân phận môn chủ đường môn vẫn có chỗ kiên kỵ. Bằng không mà nói, hắn ngăn cản cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, đường Vũ Lân mới càng cần hơn nữa, tiến hành tổng kết cùng trải vuốt đối với năng lực bản thân. Hắn bây giờ có được lấy tinh thần lực linh vực cảnh. Tu Vi cũng đã đạt đến phong hào đấu la. Nếu như đã trở thành phong hào đấu la, phải có năng lực thuộc về cái cấp độ phong hào đấu la này mới được. Đối với mình trước nghĩ tới chính là cái phong hào kia, trong lòng đường Vũ Lân vẫn là có chút không vừa ý đấy. Hắn thậm chí vẫn cho rằng, chỉ có đến cực hạn đấu la mới chính thức có có được tư cách phong hào. Bởi vì sau khi đến cấp độ đó, thực lực mới xem như chính thức được định hình. Cho nên hắn muốn càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình. Pháp tắc, Lam Ngân Hoàng, Kim Long Vương, Hồn Linh, Thần Khí. Đây là các loại năng lực đại thể của hắn vốn có. Làm sao có thể đem những thứ này tan làm một thể, sáng tạo ra hồn kỹ chính thức đầy đủ cường đại. Đường Vũ Lân ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Mà một đêm này thời gian cũng không có ổng phí. Tại dưới thương thế bản thân kích thích, Nguyên Ân Trấn Thiên lưu lại lực áp bách. Hắn rút cuộc đã có một ít minh ngộ. Quang vụ màu vàng nhàn nhạt từ trên người đường Vũ Lân bay lên, ngăn cách lấy sương mù dày đặc bên ngoài. Âm thanh long ngâm trầm thấp sinh ra gào thét rất nhỏ. Mỗi một tiếng gào thét đều làm cho người ta một loại cảm giác tựa như sấm sét Trung quanh tiếng gầm gừ vạn thú rõ ràng giảm bớt. Mà tất cả xương mù dày đặc hình thành cự thú. Cho dù là công kích hóa thành gần như tại thực thể, rơi tại phía trên quang vụ màu vàng kia cũng là nhao nhao tán loạn ra. Chấn động, đồng cảm, long ngâm, còn có cái nguồn gốc từ tại pháp tác đấu la đại lục. Hai trong mắt Đường Vũ Lân trở nên sáng người dị thường. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cấm!" Một tiếng gào thét này khiến không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Đầu rồng màu vàng cực lớn từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Trung quanh đường kính phạm vi mười thước, tất cả mây mù bị chớp mắt chấn động hướng trung quanh tán loạn. Lý Duy Tư chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội. Nghe được hắn hét lớn một tiếng, thậm chí có chút ít cảm giác khống chế không nổi thủy tinh cầu. Sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện chỗ chính mình phóng xuất ra sương mù dày đặc. Đột nhiên đều không hề báo hiệu biến thành màu vàng, màu vàng sáng lạn. Long. Đường Vũ lần lần nữa phát ra tiếng hét lớn thứ hai. Long hạch trong cơ thể hắn kịch liệt nhảy lên, hồn hạch chấn động cao tần. Hồn lực, huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên. Bởi vì bản thân thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Giờ này khắc này, thân thể của hắn đều ở đây rung động rất nhỏ. Nhưng cũng ở ngay lúc này, tinh thần hắn nhưng là tràn đầy kích động. Bởi vì nương theo lấy hai chữ hô lên, hắn rút cuộc bắt được một đường cơ hội kia. Với hắn mà nói, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua một đường cơ hội này. Đầu kim long cực lớn chậm rãi dơ lên. Nguyên bản còn có chút quang ảnh hư ảo giống như là ngưng kết thành thực thể ở giữa trán vị trí đầu rồng, một khối lân phiến màu vàng đột nhiên phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc chuyển hóa làm bảy màu sắc, vầng sáng bảy màu lưu chuyển, tản ra biến ảo khó có thể hình dung. Trên đài hội nghị, cổ Nguyệt Na đột nhiên không khống chế nổi bắn người dựng lên, chớp mắt đi vào trước tấm chắn thủy tinh, nhãn thần kinh nghi bất định nhìn phương hướng sân đấu. Hoàng, lại là một tiếng quát lớn vang lên, nhưng vòng bảo hộ ngăn cách tất cả đều ngăn cách ra, âm thanh đường vũ lân cũng không thể truyền ra. Nướng theo lấy chữ hoàng vừa ra, cái sương mù nồng đậm kia tại trong khoảnh khắc lại biến thành bảy màu sắc. Nhìn qua là động lòng người như vậy. Không khí tại một cái chớp mắt dường như đã hoàn toàn động lại, Lý Duy Tư chỉ cảm thấy chung quanh thân thể của mình dĩ nhiên ngưng kết lại. Ngưng kết làm cho chính mình khẽ động cũng không thể động. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại chính mình đối mặt với đối thủ nhìn qua là ốm yếu như vậy. Vậy mà sẽ tách ra khí tức khủng bố như thế, dùng tu vi bát hoàn hồn đấu la của hắn, thậm chí có loại cảm giác hoàn toàn bị chấn áp rồi. Phá, lại là một tiếng gào to, pháp tắc lại biến. Tất cả xương mù tại trong khoảng khắc tán loạn. Toàn bộ sân đấu tại một cái trước mắt bỗng nhiên thanh tỉnh. Nhưng kỳ dị chính là, khán giả như trước thấy không rõ bên trên sân đấu xảy ra chuyện gì. Bởi vì giờ phút này, ánh sáng bên trên toàn bộ sân đấu hoàn toàn đều vặn vẹo lên. Chỉ có vầng sáng bảy màu sắc chấn động, lại thấy không rõ tình huống phát sinh. Vòng bảo hộ màu vàng không chút sức mẻ, cũng không có bị bất luận cái gì trùng kích. Nhìn qua cái kia như là quang ảnh biến hóa, càng giống là ảo cảnh. Thiên cổ Đông Phong có chút tò mò hướng cổ Nguyệt Na hỏi. Na nhi, ngươi làm sao vậy? Có vòng bảo hộ ngăn cách, hơn nữa từ năng lượng chấn động đến xem, tự hồ cũng không có bất kỳ đặc biệt gì. Cho nên, cho dù là vị tháp chủ truyền linh tháp này cũng không có phát hiện cái gì. Đường Vũ Lân phóng thích năng lượng, trên thực tế chẳng qua là cực hạn tại trong hộ cháo. Cũng không có bất kỳ đụng chạm đối với bên ngoài. Không, không có gì. Chỉ là vừa một cái chớp mắt ta tự hồ thấy được quang ảnh biến hóa. Lý Duy Tư kia không đơn giản. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên nói ra. Nhưng nàng giờ khắc này, đáy mắt lại rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng qua là ánh mắt hướng ra phía ngoài, thiên cổ Đông Phong cũng không nhìn thấy. Huyễn thuật mà thôi. Đến cấp độ nhất định về sau, tinh thần lực cường đại đủ để bảo đảm không bị huyễn thuật quấy nhiễu. Cái thủy tinh cầu huyễn thuật này của hắn, chủ yếu nguồn gốc từ tại nước, lửa, gió ba loại nguyên tố mà thôi. Nếu như đổi là tại trước mặt ngươi, chỉ sợ huyễn thuật cũng không có biện pháp thi triển toàn bộ. Thiên cổ đông phong một câu nói lên năng lực bản nguyên của Lý Duy Tư. Mà giờ này khắc này, thân tại bên trên sân đấu, Lý Duy Tư đã có loại cảm giác hồn bay lên trời. Lúc cái chữ phá kia vừa ra, nháy mắt thủy tinh cầu trong tay hắn đã là ẩm ẩm phá toái. Ngay cả hồn hạch trong cơ thể cũng tại chớp mắt nổ nát vụn. Kinh khủng hơn chính là, những thứ nổ nát vụn này, tất cả đều ở trong khoảnh khắc này từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Cảm giác suy yếu mạnh liệt làm hắn thậm chí ngay cả đứng vững đều, đã xuất hiện vấn đề. Khán giả nhìn không thấy, hắn lại có thể thấy rõ ràng. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, nguy nga tựa như thiên thần. Tay phải của hắn liền ở trước người. Toàn bộ toàn thân đều bị lân phiến màu vàng bao trùm. Cái kia là lân phiến phản xạ vầng sáng bảy màu. Nhìn qua chẳng qua là một cái long chảo, nhưng cái long chảo kia tại trong mắt Lý Duy Tư lại dường như có thể cầm nắm thiên địa. Một cái có hắc động bảy màu bên cạnh, liền cứ như vậy xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể Lý Duy Tư không khống chế nổi chậm rãi hướng hắn hoạt động qua. Mãnh liệt tử vong sợ hãi khiến Lý Duy Tư đều muốn kêu thê lương thảm thiết, nhưng hắn rồi lại một chút xíu âm thanh đều không phát ra được. Tất cả xung quanh đều như vậy vặn vẹo lên, địch nhân trước mặt là khủng bố như thế, hắn cuối cùng là tồn tại như thế nào? Đã xong, tất cả đều xong đời. Liền tại lúc Lý Duy Tư cho rằng mình hẳn là phải chết, đột nhiên, không gian vặn vẹo chấn động mạnh một cái, tất cả đều quy về bình tĩnh. Phù phù một tiếng, Lý Duy Tư trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển, mà tại đối diện hắn, lúc trước Đường Vũ Lân còn nguy nga vô cùng, nhưng là o một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lắc lư một cái, mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Cái gì mà long chảo, long lân, đầu rồng, sớm đã tại đây một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thân là thuyết minh, ngài phì vốn là không nên nói lời như vậy. Thế nhưng là, hắn nhìn trận đấu này, để lại ấn tượng cho hắn chính là như vậy đấy. Đúng vậy, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không rõ. Vốn là sương mù dày đặc, sau đó sương mù dày đặc biến sắc. Sau khi xương mù dày đặc biến mất, bên trên sân đấu ánh sáng vặn vẹo. Sau đó liền đã xong, một người thổ huyết, một cái ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình, trước sau cũng liền vài phút mà thôi. Đã nói quyết đấu đặc sắc, mà hiện tại thì sao? Đã nói trước là va chạm mãnh liệt sao? Điều đi đâu rồi? Không chỉ là hắn, khán giả cũng là thất vọng. Từ tình huống trước mắt đến xem, không hề nghi ngờ vẫn là đường vũ lân thắng. Thế nhưng là, hắn là như thế nào thắng? Tình huống của hắn rõ ràng cũng thật không tốt. Đây là một trận đấu thế lực ngang nhau. Bằng không mà nói, làm sao lại biến thành như vậy. Chẳng qua là, mọi người cái gì cũng không thấy. Mua vé vào xem, là vì nhìn đặc sắc quyết đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trên thính phòng một mảnh xôn xao, rất nhiều người xem đều bất mãn kêu to lên. Trọng tài tiến vào trận, tới trước bên cạnh Lý Duy Tư. Chứng kiến Lý Duy Tư nhưng là hai mắt thất thần đã không có tiêu điểm. Nhìn lại một chút đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một cái thủ thế chính mình không thành vấn đề. Phán đoan thắng bại liền rất đơn giản. Số 66 Ngọc Long Nguyệt thắng. Đường Vũ Lân chậm rãi đi vào bên cạnh Lý Duy Tư. Đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, nhìn qua rất hữu hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong đầu Lý Duy Tư vàng lên âm thanh từ đường Vũ Lân. Người không có nhìn thấy cái gì, cái gì cũng không biết. Hồn hạch người sẽ tại trong 7 ngày một lần nữa ngưng tụ. Tất cả cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Nghe rõ chưa? Linh hồn Lý Duy Tư dùng mình một cái, lúc này mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại Nhìn thấy nhãn thần Đường Vũ Lân, hắn tràn đầy hoảng sợ, sau đó vô cùng cung kính hướng hắn nhẹ gật đầu, "Đã hiểu, đã hiểu." Đường Vũ Lân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, có chút lảo đảo xoay người mà đi.